tác phẩm Đất gia đình, bến nghese xưa và người Sài Gòn. Tác giả Sơn Nam. Lời giới thiệu. Ở tập sách này, nhà xuất bản trẻ mong muốn giới thiệu đến bạn đọc một cái nhìn khá toàn diện về vùng đất Nam Bộ với một tên gọi thân thuộc gia đình. Dù là gia đình phủ, gia đình trấn Hay gia đình thành tên gọi vùng đất ấy đất gia định cũng gồm cả Nam Bộ với trung tâm hành chính quân sự quan trọng là bến ng Sài Gòn từ đất gia đình xưa chúng ta tìm hiểu sâu hơn về bến ng Sài Gòn vùng lãnh thổ cơ bản đã định hình trong thế kỷ thứ 19 với 3 đơn vị hành chính Sài Gòn chợ lớn và gia đình ở lớn vùng đất Bến nhé Sài Gòn xưa nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh Từ không gian rộng, đất Gia Định Xưa, đến không gian hẹp, đất Bến Nghế Xưa, bạn đọc sẽ có dịp làm quen với người Sài Gòn. Những chủ nhân, cũ và mới của vùng đất đã từ lâu trở thành một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Tên sách Đất Gia Định, Bến Nghế Xưa và Người Sài Gòn được xuất bản lần này nhằm giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu một cách toàn diện về đất và người Sài Gòn. Gia đình xưa, để hiểu hơn về đất và con người thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Cả ba tác phẩm đều được tác giả biên soạn trong những thập kỷ cuối thế kỷ 20, được tái bản nhiều lần, trong những năm qua, đã minh chứng sức thuyết phục của loại đề tài này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, nhà xuất bản trẻ. Đất gia đình xưa Biên khảo Lời mở đầu Chúng ta khó lòng hình dung được hết nỗi khổ Của những người đi trước Trong cuộc khai hoang vùng đất phía nam Phần lớn họ là cư dân miền trung Sống dưới chế độ quân quyền Của chúa Nguyễn Tham Ô Hà Khắc Phải lâm vào cảnh Như Nguyễn Cư Trinh Tâu Bày 10 dê đến chín người chăng Nghèo khổ Thất nghiệp rất là đáng thương Chấp nhận rời bỏ làng quê Với những mồ mả tổ tiên để làm những kẻ lang thang, phiêu lưu kiếm sống nơi miền đất lạ. Họ còn là những tù nhân, phải tội lưu đầy, biệt xứ, vĩnh viễn không được quay về nơi đã cắt rốn, chôn nhau. Và hẳn đa số là những phần tử bất trị, không chịu sống kiếp khuất phục, ương hèn trước bọn cường quyền, nhũng lạm. Bây giờ, tiếng về phương Nam là muốn giả từ nghèo đói, thoát ly ngục tù của những ràng buộc phong kiến. Giam hãm đã mấy ngàn năm, vượt khỏi mảnh đất quê nghèo, càng ngày càng chật chội hơn về diện tích và nghẹt thở hơn về mặt tinh thần để mong tìm kiếm một chân trời mới. Nhưng tiến về Nam cũng là tiến về miền đất hoang vu, đầy những mũi mòng, rắn rét đầy những trăng xấu, hùm beo và trong từng bước khai phá gian nan đương đầu với những bất trắc khôn lường từ phía thiên nhiên và phía con người. Trên vùng đất mới, kể như ổn định, họ vẫn không thoát ra khỏi khổ nạn Từ những tranh chấp, phân ly Từ những chiến tranh xâm lược Và vẫn chưa thoát hẳn được đói nghèo Luôn phải gồng mình Chia phần trách nhiệm khổ đau Với toàn dân tộc Sông trên vùng đất Xen tàn hơi ẩm bằng gãy mặt bùng Những người Việt đã chứng tỏ được mình Tìm gặp lại mình Qua sức chịu đựng trường kỳ trước các thử thách Qua tài sáng tạo trước các tình huống khắc nghiệt Qua sự hòa động tuyệt diệu Với những con người thuộc các dân tộc khác nhau Với những văn hóa khác nhau Để hoàn thành một lãnh thổ khang trang Chứa đầy sức sống Và giữ vững được tính cách thống nhất Nhiệm màu của dân tộc mình Làm sao hiểu hết cung bậc Nhịp điệu của bản trường ca Đồng thời là bản hùng ca Nam tiếng của dân tộc Việt Nếu không có những công trình ghi lại Dầu là muôn một Những chặng đường đi của các tiền nhân Rất nhiều bạn trẻ ngày nay Cần được quay về nguồn cũ Tìm hiểu về sự hình thành những vùng đất mới Với sự lập ấp dựng làng Với sự đào kinh mở rạch Cùng những thói ăn Nết ở Và những chiến đấu mọi mặt Để tồn tại Và vươn lên trên mảnh đất này Ngày mai Được bắt đầu từ ngày hôm nay Và ngày hôm nay Được bắt đầu từ ngày hôm qua Những lớp kế thừa Là chúng ta đây Không thể có được sức mạnh Của lòng biết ơn Nếu không có sự hiểu biết Về những nỗ lực Hy sinh Của các tiền nhân Nhà xuất bản trẻ Tái bản quyển Đất gia đình xưa Của Sơn Nam Một công trình có nội dung hết sức cụ thể Được viết từ nguồn tư liệu phong phú Của một số nhà nghiên cứu thời qua Cộng với vốn liếng hiểu biết rộng rãi của tác giả Về một miền đất Mà mình sinh trưởng Và đã dày công tìm hiểu Là một việc làm thích thời Hữu ích Có nhiều ý nghĩa sâu xa Vũ Hạnh Vài nét về thiên nhiên Có lẽ quyển sách xưa nhất nói về đất gia đình xưa mà ta còn biết được là cuốn Chân Lạp Phong Thổ Ký của Châu Đạt Quang Tác giả là người Trung Quốc đời nhà Nguyên theo chân một phái đoàn ngoại giao Trung Hoa sang chân Lạp đến tận thủ đô An Co Dùng thuyền đi từ biển vào ngược sông Cửu Long qua Mỹ Tho qua Đồng Tháp 10 Tác giả nhìn lên bờ chỉ thấy những bụi mây dài cây to, cát vàng lâu sậy trắng Ở một núi sông, tác giả ghi lại những chòm cây rậm rạp của khu rừng thẳm, rừng sát. Cửa sông quá rộng, cây to và mây dài, tạo bóng mát. Và chỗ trú cho chim chóc và muông thú. Tiếng kêu, tiếng hót vang dội. Vào được nửa đường sông, lần đầu tiên tác giả thấy một cánh đồng lúa bạc ngàn, không một góc cây to. Trâu rừng hàng ngàn con. Cọp từng bay trên đồng cỏ dọc bờ sông. là rừng tre gai, măng tre có vị đắng. Theo những sử sách của người Việt, cũng như người nước ngoài, chủ yếu là của người Pháp, thì miền đất Nam Bộ xưa khi người Việt đặt chân đến hãy còn khá hoang vu. Vào thế kỷ thứ 16 trở về trước, đã có nhiều người nước ngoài qua lại nơi này, tìm phương làm ăn buôn bán. Người Trung Hoa, người Nhật, người Mã Lai, người Ấn Độ, người phương Tây, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Nhưng hầu hết họ không dừng chân lại đây, Mà đi xa hơn, lên tầng Phnom Penh để buôn bán. Người Khmer tập trung chủ yếu ở vùng đất Lục Châu Lạp, lãnh thổ Campuchia hiện nay. Đất cao ráo, dễ làm ăn, nguồn lợi nhiều, tôm cá biển hồ. Miền hạ lưu sông Mekong nay là Nam Bộ, không có mỏ vàng, mỏ bạc, đậu khấu, trầm hương, tơ lụa, hồ tiêu, vân vân để hấp dẫn thương khách. Lúc bấy giờ có một vùng tương đối sung túc, nhiều lúa gạo là bãi sầu. Gần cửa sông hậu, phần lớn đất đai còn rừng rậm hoang vu, nhiều thú dữ, khí hậu ẩm thấp, còn khó làm ăn. Loại mây dai mà Châu Đặt nhắc đến hai lần là mây vóc xanh tươi mọc hoang ở đất thấp, rủ xuống nước. Này còn để lại dấu ấn ở địa danh đường mây, xẻo mây. Rạp chắt cà đao, tiếng Khmer dao là mây. Cây to um tùm, nhiều bóng mát mà ông kể không hẳn là cây sao. Cây dầu mọc rải rác ở Nam Bộ Mà có thể là cây lâm vồ Cây gừa, cây sợp Với mớ rễ phụ thông xuống bám đất Lâu ngày lớn lên như những cây cục nhà Lá rụng nhiều năm đầy đất Tàn che tối ôm Nơi cọp làm hang sinh đẻ Lúa ma, lau trắng Xạy đế và tre mọc dễ dàng Trên đất mới bồi Tre gai thích hợp với đất cao và đất thấp Nước ngập không chết Ở nước lợ cũng như nước ngọt Trê mọc rất nhiều, sau này còn ghi lại thành nhiều tên đất như Bến Tre, Xéo Tre, Vịnh Tre. Rễ tre giữ được đất bồi như rễ sậy, rễ đước. Cảnh hoang sơ, độc địa đó làm nản lòng nhiều người, nhưng không làm thối chí người Việt đi khai hoang, như thực tế đã chứng minh. Vì sao như vậy? Vì những người đã đến đây là không thể trở về. Họ đã không thể sống được hoặc không được sống ở quê cha đất tổ ở miền ngoài. Quan trọng hơn là người Việt đi khẩn hoang mang theo mình nền văn minh lúa nước từ lâu đời của dân tộc. Tổ tiên sớm có tổ chức hơn những người đi trước. Bằng chứng là họ đã thấy được miền đất còn hoang vu, nhiều đe dọa này tiềm năng lớn về nông nghiệp. Họ đã thấy được địa cuộc tốt. Hai chữ địa cuộc do Trịnh Hoài Đức dùng đầu tiên trong gia định thành thống chí, không có nội dung huyền bí về phong thủy mà chỉ nơi có nhiều thuận lợi để làm lúa nước. Được tiêu Tưới điều hòa với sông rạch thiên nhiên chẳng chịt sức người chỉ cần điều chỉnh thêm sao cho có được nước ngọt. Uống vào mùa hạn, không bị ngập úng vào mùa lục, có khả năng lui tới dễ dàng, với bến nghé, với kinh đô Huế theo đường bộ, đường sông, đường biển, thì có thể ở lại khai thác được. Sử xưa còn ghi lại chuyện hai viên chức nhà Nguyễn là xá sai, một chức vụ ngành tư pháp, văn trinh, Và tướng thần lại, một chức vụ ngành thuế vụ Và phát lương cho lính, văn chiêu Lãnh nhiệm vụ hướng dẫn nhóm Di Thần Bài Thanh Phục Minh, người Trung Hoa Sang đầu hàng nhà Nguyễn Đến ngay vùng Mỹ Tho để làm ruộng Đưa đi như vậy đâu phải là chuyện cầu may hay tùy hứng Vùng Mỹ Tho lúc bấy giờ Và đến bây giờ là vùng địa cuộc tốt Trong miền châu thổ phức tạp Rộng lớn, mặc dầu theo trịnh Hoài đức Vùng này hãy còn hoang nhàng Với hầm bèo qua lại Người xưa đã nhìn đúng Vùng Mỹ Tho và Phụ Cận Là nơi thuận lợi cho nông nghiệp Nói như vậy để thấy rằng Ngay từ khi còn làm ruộng ở Bà Rịa Người Việt vẫn tới lui miền châu Thổ Để săn bắt hoặc khai thác Những nguồn lợi thiên nhiên khác Nên đã hiểu khá rành rọt về đất đai Sông rạch bờ biển Do đó mà đã hướng dẫn người mới vào Đúng chỗ có khả năng làm ăn sinh sống Về đại thể, từ đó đến nay, hình thể đất đai vùng này không thay đổi đáng kể. Mực nước hàng năm của sông Cửu Long có thể dâng cao hơn vì chưa có hệ thống kinh đào đưa nước lục ra Vịnh Thái Lan. Cùng với thời gian, những dôi, vịnh, cù lao, sông cái, hoặc bị lỡ hoặc bồi thêm hàng km, mũi Cà Mau cũng được bồi đắp thêm mãi. Người ta thường nói, đất này làm chơi ăn thiệt. chưa hẳn như vậy. Ảnh hưởng của giá mùa không phải chỉ có một chiều thuận lợi. Diễn biến của thời tiết phức tạp, khó đoán trước được đã xảy ra thiên tai cho nhiều năm và cho từng vùng. Gió thuận, mưa hòa vẫn là một ước mơ. Là phước trời cho người khẩn hoang lập ấp, nhập lục, hạn hán xảy ra theo chu kỳ dài ngắn, từng 10, 12 năm hoặc 3, 4 năm. Người làm ruộng bám víu vào kinh nghiệm Dựa theo sự tính toán tuần hoàng can chi của âm lịch. Ví dụ như năm Giáp Tý, năm Bính Thìn thì lũ lục, mưa sớm, mưa muộn vân vân. Đồng bằng sông Cửu Long không ngoài quy luật ấy, tuy có chiều hướng điều hòa hơn những miền khác của đất nước. Miền nhiệt đới thường có nhiều yếu tố không thuận cho canh tác và sức khỏe con người, nắng lửa, mưa dầu, nắng đổ sao, mưa thúi đất. Như tháng nắng sau Tết Đất ruộng rút lại, nứt nẻ như vết rạn trên đồ gốm xưa. Giữa hai cục đất khô có cái hở cỡ một phân tay hoặc rộng hơn, gấp cạnh khá bén, có thể làm chân nếu là đất phàn. Mùa mưa đến với sấm sét, vùng đất khô nẻ trở thành biển nước mênh mông. Cỏ chết vì nắng lửa lại sinh sôi, mạnh khỏe hơn mùa trước. Khi đất vừa thấm ướt với trận mưa đầu mùa, hột tràm nảy mầm mau lẹ. Nhờ khi rừng cháy, hộp bị thiêu trong lửa ngọn. Cây lúa ma mọc hoang, ghé nở ra, lúa chín rụng từng hộp khi bị ngập, chót đuôi hộp lúa dài và nhọn. Rụng thì cắm nhanh xuống bùn. Mùa nắng, hộp lúa rụng được bảo quản trong đất khô để rồi nảy mầm lên mạ non khi nước lục dâng cao. Mùa lục, cá nước ngọt trôi theo nước ra khá xa vàm biển. Ngược lại, tới mùa khô Cá biển và cá nước lợ Lại theo thủy triều mà vào sâu trong lòng sông Cá rô với vảy cứng Có thể lóc đi trên bùng đất khô Cá trê, rùa, lương Có thể sống trong bùng Mà không ăn uống trong vài ba tháng nắng Cá sặc đẻ trứng trên khô Mùa nắng trứng bay tung theo gió Rồi đáp xuống như hạt bụi Để nở ra trong vũng nước đầu tiên Của cơn mưa đầu mùa Còn cò quẩm Nhan sen, trích ré Trích cổ là chim trời Nhưng đậu và ngủ trên bùm Chim bồ nông Và sói ở mũi Cà Mau Quen bay từng đàn đến tận biển hồ Đất Campuchia để ăn cá mùa lục Rồi trở về rừng cũ Môn thú Đều phải thích ứng với mùa mưa Mùa nắng với đất khô Và sông rạch ao vũng Để sống còn và lớn lên Người trước kể lại Đến như cọp quen uống nước suối Dạo chơi quanh sườn núi Xuống đây, phải làm quen với phong cảnh mới Uống nước bùng Lội bị bỏm trên sinh lầy Không có hưu nai, thì phải ăn cá thòi lòi Ăn cua Bơi lội vụn về như chó Từ bờ sông qua Cù Lao Để rình mồi giữa bụi dừa nước Ở nước lợ Không được thoải mái như bầy sấu Lội rong chơi từ vàm ra biển Rồi trở vào vàm sông khác Thông dòng nhất Có lẽ là dìu quạ, ó biển Đáp xuống, sông to Rạch nhỏ Ngày ăn cá thừa thải đêm đến lại vào rừng cây Âm um tầm nghỉ ngơi Khi trời xa mưa giông Đầu mùa Là lúc thiên nhiên biểu dương sức mạnh Bãi sông Đồng cỏ Rừng thưa Cùng với nước Mây nối tiếp nhau một màu Sấm nổ xé lưng trời Từng mảng đất trên bãi Cựa quậy Như người ta nói Con cụ tu lâu năm Đang trở mình Thật ra đó là cần nước Bà bà sống lâu năm Nằm im mặt cho đất bùn bao phủ Này sống dậy, hăng hái với thời tiết mới Sấu bò tới Bò lui trên bãi, há miệng Con thùng luồn trong truyền thuyết xa xưa Được nhắc lại qua hình ảnh Ông rắn mái gầm Ông mãng xà vương Lớn hơn cái hạp đang di chuyển Làm cỏ ngã xuống Gãy nát theo một đường dài quanh co Mùn vật đã vậy Con người tinh khôn và có tổ chức Càng phải thích ứng với môi trường mới Để tồn tại và phát triển Đồng bằng Nam Bộ chia ra hai phần cao thấp rõ rệt vùng cao với vùng phù sa cổ vùng thấp với phù sa mới lằn ranh giữa hai vùng ăn theo con đường từ Tây Ninh tới Sài Gòn xuống phía biển theo hướng Long Điền Khu vực phía Tây Nam thường gọi là đồng bằng sông Cửu Long gồm phù sa mới với quá trình bồi tụ còn gọi là trầm tức, khá phức tạp, không đồng đều tạo ra những vùng đất cao thấp khác nhau, tuy chỉ chênh lệch đôi 3m, tưởng như không đáng kể nhưng lại rất quan trọng. Trong khi làm lúa nước theo kỹ thuật cổ truyền với nước trời và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đã làm ruộng nước thì sự bố trí làng mạc cũng phải thích hợp với cách làm ruộng đó. Nhà ở không thể quá xa thửa ruộng. Người phải có đủ nước uống, làng mạc phải nối liền nhau để trao đổi hàng hóa. Thông thường thì nước trong ruộng phải theo sự tăng trưởng của cây lúa nếu thiếu hoặc thừa cỡ 20cm sẽ gây thiệt hại lớn đồng bằng đất thấp gần ven biển chỉ cao từ 0,5m đến 1m vùng cao hơn về phía bắc cũng từ 1,5m đến 2m dốc thấp muốn tìm độ cao 1m bình quân phải đi 100km miền đồng bằng này mang đặc tính của một miền chưa cải tạo xong Sông Tiền là sông già Chảy quanh và lòng sâu Nhận đến 2 3 lưu lượng nước và phù sa Sông Hậu là sông trẻ Chảy thẳng Nhận phần còn lại Phù sa chỉ trầm tích Nơi có điều kiện thuận lợi Như ở sông Tiền Sông quanh co Nước chảy gặp bờ Nơi nhiều nước Phù sa trầm tích dễ dàng Ở ven sông Bờ biển Do đó Ta nhìn bản đồ Có nhiều dòng đất Cao ráo dọc theo biển Từ cần ruột và Gò Công, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng và nhiều dòng hai bên bờ sông, đặc biệt trên sông Tiền từ Mỹ Tho ra biển, nổi danh nhất là đất ba dòng, canh tác rất thuận lợi, màu mỡ. Ngoài những vùng ven sông, biển, phần đất còn lại là đất rộng và thấp, thiếu điều kiện cho sa trầm tích. Sông Cửu Long thuộc loại sông dài của thế giới, 4220 km. Mực nước sai biệt giữa mùa hạn và mùa lục Bình quân 4 m Ở đồng bằng Nam Bộ Nhưng mức sai biệt đó không đe dọa cuộc sống dân cư Vì phần lớn nước lục Đã rút ngược về cái hồ lớn Thiên nhiên là biển hồ Để rồi từ từ tháo ra Đồng tháp và những vùng trũng lớn Ở Nam Bộ cũng là nơi chứa nước Đồng tháp 10 Một phần nước lục tuôn tràn ra bờ sông Hậu Thoát ra vịnh Thái Lan Nhìn những dòng ven sông Ven biển là những điểm tựa quan trọng nhất trong công tác khẩn hoang dòng không bị ngập lụt dễ tìm mạch nước giếng dễ cất nhà ăn ở hộp vệ sinh dòng ở ven sông rạch được lợi thế về tiêu nước tưới ngọt do nước lớn nước rồng đồng bào ngày trước gọi đó là phong thủy tốt thông lưu quán khái nôm na nói sông sâu nước chảy như vậy ranh giới giữa đất tốt và xấu Ưu đải và không ưu đãi gần trùng hợp với ranh giới hàng năm lũ lụt của đồng bằng sông Cửu Long cũng gần trùng hợp với đường quốc lộ 4 từ Sài Gòn đi Tiền Giang Ghi chú nay đổi tên thành quốc lộ 1 hết ghi chú Ảnh hưởng của lũ lụt phía nam ranh giới này không đáng kể vì dòng đất cao lại gần cửa biển còn gọi là đất cầm thủy ở sông Rạch mức nước sai biệt giữa hai mùa không cao lắm khoảng 2 mét có thể giải quyết với một hệ thống mương nhỏ kinh đào ở đây cây dừa cam, huyết không bị ngập gốc mùa nước lớn trái lại phía bắc ranh giới này vùng Châu Đốc, Tân Châu, Hồng Ngự, Mỹ Đức kể cả vùng Cù Lao Ông Trưởng tuy có phù sa tốt bồi thêm hàng năm nhưng vì mực nước trên lệch quá lớn non 4 m giữa hai mùa nên cây cối sơ xác vì bị khô mùa hạn bị ngập mùa nước Ngoài nguồn lợi chính là lúa ruộng Cư dân vùng này không có nguồn lợi Từ những vườn cây ăn trái Bù lại Được nguồn lợi cá tôm Phần đất còn lại Xấu hơn gọi là đất đồng Theo nghĩa rộng mênh mông Quá thấp Bị uống vào mùa lục Cỏ mọc lan tràn Phèn tích tụ nhiều đời Có hai loại cỏ tiêu biểu Nơi phần đất này là Đưng và Bàng Người Pháp gọi chung một tiếng là John Ngoài ra có cỏ năng, bông sen, bông súng, lúa ma, rải rác giữa vùng trũng, nổi lên vài gò cao, dòng nhỏ chỉ đủ cho một số ít bám trụ làm ruộng ở đó. Vùng trũng to nhất của Nam Bộ là Đồng Tháp 10. Ban đầu tên đất này chỉ dành cho một vùng trũng nhỏ, sau dùng để chỉ luôn cho toàn vùng, dài khoảng 130 km, rộng khoảng 30 km. Nối tiếp với Đồng Tháp 10, về phía hậu Giang là vùng thường được gọi là Tứ giác Giữa các thị xã Châu Đốc Long Xuyên Rạch Giá Hà Tiên Đất thấp Tới mùa nước lục Dãy bảy núi Trở thành hòn non bộ Giữa cái bể cạn Nước ngập sát chân núi Cây bẫy thưa Cây gáo sống mạnh Dằm chân trong biển nước ngọt Trong vùng đất quá thấp này Cây trà mọc từng mảng lớn Như một khu rừng Trầm thủy Tạo môi trường tốt cho cá Lương Rùa Ết rắn sinh sôi nảy nở nhanh chóng phía vịnh Thái Lan rừng tràm chạy dài ven biển nối vào rừng nước ở mũi Cà Mau đất đồng, đất trũng ngay trước nhiều cá tôm, củi, mật ong sáp, nhưng đường đi lại khó khăn có lúc thiếu gạo ăn qua ngày lại thêm bệnh sốt rét kinh niên giết chết nhiều người ít ai dám định cư đất Nam Bộ nhiều kinh rạch những con rạch nhỏ nối liền bờ sông cái vào cánh đồng, rạch dẫn nước vào đất trũng Chỗ thấp nhất gọi là Lung, Bầu, Láng, Hà Lãng Tùy theo chiều sâu và hình dáng Rạch lại chia thành nhiều nhánh nhóc Nước chảy theo thủy triều Nước lớn từ sông cái vào ngọn Nước rồng từ ngọn rút ra Chớ không chảy theo độ nghiêng của đất Rạch bắt nguồn từ bờ sông cái Để đổ vào ruộng Tên rạch thường có chữ cái đứng đầu Có lẽ do chữ ngã cái Tức là ngã đổ ra sông cái Nói gọn lại Theo quy luật trầm tích Bờ rạch nhỏ lần hồi có dòng nổi lên Mỗi năm một cao do nước lục tràn bờ Lâu sậy mọc lên giữa đất phù sa lại Rạch tạo ra những giao điểm trên bờ sông cái Người ta thấy Từ chợ Long Xuyên lên chợ Thúc Nốt Trên quãng đường dài chừng 19 km Có tới 30 con rạch lớn nhỏ cắt ngang bờ sông Hậu Về sau, bắt cầu Bây giờ những cây cầu này Cộng lại 917 m. Bình Quân 21 m đường lộ có 1 m cầu. Theo con đường từ An Hữu lên Cao Lãnh, dọc bờ sông Tiền, trên khoảng đường dài 32 km có 24 cây cầu sắt. Ở tỉnh Kiên Giang, xã Vĩnh Hòa Hưng, trên sông Cái Lớn, từ ủy ban xã đến ấp Vĩnh Anh phải qua 241 cầu lớn, nhỏ, đơn sơ, qua rạch, cống, mương, mà mỗi nhà đều đào. Con đường đó quanh co Tính đường chim bay chỉ là 7 km quan lại phong kiến Lưu dân và người tù đầy Nguyễn Cư Trinh Người dạy công gây dựng đất gia định Từ buổi đầu gọi nơi đây là Tán hà đái thấp Chiếc liễu chim nê Sen tàn nơi ẩm thấp Khí hậu độc địa Nhánh thủy liễu, cây bần Gãy rơi xuống bùng Ông hiểu rõ vùng đất này không thuận lợi mấy cho người đi khẩn hoang, nhưng ông càng hiểu vì sao họ phải đến đây. Tính năm 1751, khi còn làm tuần phủ Quảng Ngãi, ông đã dân sớ khuyên chúa Nguyễn nên nghĩ đến, dân đã quá khổ. Việc hại dân ngày nay thì cấp lính, nuôi voi, nộp án, ba việc ấy là trước hết. Ngoài ra, những chi phí quá lệ rất nhiều. Dân thì một cổ năm bảy trồng. dân Quảng Ngãi thống thuộc nhiều nơi đã chịu lệnh các nha trường Sa dư lại chịu lệnh các nha đường Tuyền đô lại chịu lệnh các nha tái biệt nạp lại chịu lệnh các nha sai viên vi tử lại chịu lệnh các nha sai viên nguyên đầu lại chịu lệnh bản phủ lại chịu lệnh quan lại nha môn lại chịu lệnh các sai nhân lại chịu lệnh của người đi săn ngang dọc há không phải là 10 con đê đến 9 người chăng nghèo khổ thất nghiệp rất là đáng thương ông cho thấy sự khống khổ của dân xứ đàn trong thời ấy quan lại thì chỉ trông vào bắt bớ tra hỏi mà lấy lộc khiến của dân càng hao có rất nhiều dân lậu người thì trốn thuế mà phải đi lang thang người thì vì đói rét mà phải siêu tán nhưng chú Nguyễn cứ ghi vào sổ bắt thu thuế tất cả dân không chịu nổi ghi chú Lê Quý Đôn phủ biên tạp lục Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 1977, trang 200, hết ghi chú. Chuỗ Nguyễn lại phong kiến hủ bại đến cực đoan, chỉ tin dùng những người thuộc hạ mình, huyện mình và xứ mình mà thôi. Họ Nguyễn, huyện Tắm Sơn, xứ Thanh Hóa. Chức vụ trọng yếu chỉ giao cho thành phần thân thuộc kẻ trên. Người quê ở Thuận Hóa, Quảng Nam là dân trăm họ, chỉ làm chức vụ nhỏ, con cháu không được miễn thuế, sư. Việc học hành thi cử không được chú ý Chiến tranh liên miên giữa Trịnh và Nguyễn Làm nhân dân đồ tháng Bọn thống trị quan liêu tha hồ vơ vét Đến cung cực Quảng Nam được coi là giàu có Thuế đóng nặng hơn vùng thanh hóa Không kể giàu nghèo Ai cũng phải nộp thuế, sai dư Thuế thân và vài món tiền phụ thu Như tiền tiết liệu Bắt buộc nộp vào dịp Tết Tiền thường tân, lễ cơm mới Tiền cước mễ Để chở lúa lại 6 một lần duyệt tuyển lớn, 3 năm một lần duyệt tuyển nhỏ để kiểm tra dân số. Cứ mỗi lần như vậy thì quan trên xuống tận địa phương làm việc hàng tháng, quy định số thuế phải nộp tùy theo hạng dân, một kiểu đóng thuế khoán cho từng xã. Mỗi lần duyệt tuyển, các xã còn phải đóng thêm các khoản tiền để các quan chia nhau xài. Tiền giữ cửa trường, tiền trình diện quan. Khi được bổ dụng, mỗi viên chức lớn nhỏ đều phải nộp lễ thượng tiến cho chúa Nội lễ cho nội cung Tiền lãnh bằng Tiền ngụ lộc cho các quan Tiền đóng ấn Tiền trầu Đến như người có ruộng Sau khi nộp lúa xong Còn phải đóng thêm phên tre làm bộ đựng lúa Số phên được quy định quá cao Ngoài mức cần dùng thực sự Bởi vậy có thể nợp tiền mặt thay cho phên Để các quan và bộ hạ Chia tiền đó theo cấp bậc mà tiêu xài Thay cho tiền lương Lại còn buộc các xã phải nộp tiền khoáng khố Để sửa kho Khi hư hỏng, luật lệ đời chú Nguyễn vặt vảnh, nhỏ nhang để vơ vét không chừa một thứ gì, dù lớn, dù nhỏ, nhiều khi tới mức vô lý, tức cười. Kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, năng suất cây trồng thấp, dân thêm đông thì diện tích bình quân đầu người lại thâu hẹp, người lao động thiếu đất, cày cấy, lao động làm thuê trong năm nghiệp trở nên rẻ mạt. Việc mua bán trong xứ thêm đình đốn vì chính sách bế quan tỏa cản, ức thương của chú Nguyễn. quang lại bức hiếp ăn hối lộ của giới chuyên buôn bán ở Hội An tích lũy để sắm vàng bạc, ngọc ngà, ruộng vườn hoặc để chôn giấu đem theo dưới mộ khi chết vua chúa thì ăn chơi xa xỉ đồng thời ngày càng nuôi tham vọng lập thành một nước riêng chúa Nguyễn Phúc Chu mời hòa thượng thích đại sáng từ Quảng Đông đến nhờ vận động với nhà Thanh công nhận việc tách xứ đàn trong thành một quốc gia phân lập với tiền hối lộ tất nhiên Nhưng việc bất thành Nguyễn Phúc Chu cho đạo Phật phát triển Nhằm gây hậu thuẫn mạnh mẽ cho mình Lại tự xưng là Thiên túng đạo nhân Làm giáo chủ vì giáo chủ này sống buông thả Khi chết để lại 146 người con Vừa trai vừa gái Đến đời Nguyễn Phúc khoát Thì xưng vương Lập triều đình cho một quốc gia riêng Bắt dân phải thay đổi y phục Cho khác với đàn ngoài Thời các chúa Nguyễn Đã từng có giao thiệp với các thương gia nước ngoài Nhưng các chúa lại không vặt Thương gia Pierre Poirot Kể lại lần đó Võ Vương ngõ ý xem Và mua vài món hàng Các quan đến đông đủ Lựa chọn Một số hàng được truyền tay nhau xem Rồi mất luôn Người phương Tây muốn mua ngà voi Trầm hương Phải lo hối lộ các quan Bằng không thì mất tiền Hoặc bị thất hứa Ai đã vào đất Đồng Nai gia đình Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn nói rõ họ Nguyễn chiêu mộ những người dân có vật lực ở xứ Quảng Nam các phủ điện bàn, quảng ngãi, huy nhân đưa đi khẩn hoang những người di dân được tự tiện chiếm đất mở vườn trồng cao xây cất nhà cửa lại cho thâu nhận con trai, con gái từ vùng cao vùng núi, mua về làm nô tỳ nô tì được kết hợp thành vợ chồng, cày cấy mỗi nhà giàu có điền nô, đầy tớ làm ruộng Đến năm 60 người Châu bò đến 3-400 con cày bừa cấy gặt bận rộn không hở tay Gia định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức Cũng chép các vua Nguyễn Chiêu mộ lưu dân từ châu bố chánh trở vô Nam Đến ở khắp nơi Đó là việc các chú Nguyễn Trong cuộc phân tranh với chúa Trịnh ở đàn ngoài Họ cần mở rộng địa bàn Củng cố thế lực Đưa dân vào Nam khẩn hoang là nhằm mục đích đó Nhưng chúng ta được biết rằng Trước khi các chú Nguyễn tổ chức chiêu mộ dân đói khổ đã tự động, lễ tể bỏ quê quán ở miền Trung vào Nam làm ăn đã nhiều. Có điều là sống rải rác, ít có tổ chức và ít được bảo vệ. Những người dân đi khẩn hoang vào Nam gặp nhiều khó khăn nơi đất mới, bùng lầy nước động, mũi mồng, rắn rết, vân vân Nhưng họ không sờn lòng, vì dù sao, thú giữ trước mặt, cũng không ác bằng quan lại, vua chúa nơi quê nhà. Để khuyến khích di dân vào Nam, Chúa Nguyễn đề ra luật lệ ban đầu đơn giản, rộng rãi, mà thật ra họ muốn kiểm soát cũng không được. Người khẩn đất vùng biên hòa có thể nộp thuế vùng gia định tự mình khai loại ruộng tốt xấu, diện tích cũng căn cứ theo lời khai, không ai đến ruộng xác minh. Đo lường chưa thống nhất, tùy thoái quen địa phương. Dụng ý nhà cầm quyền là khuyến khích khai khẩn để lập thôn xã. Khi có điều kiện với 5-7 người chịu đứng đơn, Bảo đảm nộp thuế cho cấp trên là được thuế điên ở vùng đất mới dễ ẩn lậu giá biểu cũng r hơn ở Trung Bộ năm 1698 Nguyễn Hữu C tên thật là kính nhận chức kinh lược vào Nam để sắp xếp về hành chính trên dự kiến lớn đặt ra phủ gia định phủ này chia ra hai huyện là huyện Phước Long gồm Biên Hòa bà rịa sau này và huyện Tân Bình ăn từ sông Sài Gòn về phía Tây Nam đến sông Cửu Long tùy khả năng khai khẩn trong tương lai mà định thêm do đó tên đất gia định ngày xưa gồm cả Nam Bộ với trung tâm hành chính quân sự quan trọng là Bến Nghé, Sài Gòn năm đó đất đai đã mở rộng 1.000 dặm dân số khoảng 4 vạn hộ khi đi đánh thắng rút quân về tới giữa chừng ông mang bệnh rồi chết đến 1.700 nơi dừng quân gọi là Cù Lao Ông Trưởng tức trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh để nhớ ông Phủ biên tạp lục nói chú Nguyễn chiêu mộ những người có vật lực, ta hiểu đó là những người có tiền bạc, dụng cụ khai khẩn. Muốn khẩn hoang phải có vốn, thêm nhân công. Vốn để thuê mướn, kể cả mua nô tỳ, và phải dư của để ăn trong những năm đầu chưa thu được hoa lợi từ đất mới khai khẩn. Chẳng những cần vốn còn phải sẵn phương tiện di chuyển, ghe xuồng để đi lại vận chuyển sản phẩm ở một nơi nhiều sông rạch như Nam Bộ. Những thành phần khác là nô tỳ điền nô và lưu dân Nô tỳ thường là dân tộc ít người Do những người có vật lực được phép công khai mua tại chỗ Đem theo vào đất mới để phục dịch Nam gọi là nô, nữ gọi là tỳ Nhưng đông nhất, số người đi khai hoang là lưu dân Lúc đầu làm mướn cho điền chủ Điền nô trực tiếp cầm dao, búa, phá rừng Cầm cây vỡ ruộng Đó là những người đem sức lao động để bán Ngoài ra không còn gì khác Để có thể tự mình làm ăn sinh sống được Nơi xa lạ mới đến Lưu dân là dân lưu tán Bỏ quê quán Bỏ làng xã mà đi làm ăn tha phương Nơi nào thấy được Thì ở lại làm ăn ít lâu Không chịu được nữa thì đi nơi khác Về mặt luật lệ Chú Nguyễn vẫn phỏng theo nhà Lê Chỉ thay đổi chút ít Cho hợp với miền Trung Dân chia thành hai loại Chánh hộ Góc ở tại làng Và khách hộ Từ nơi khác đến Dân khách hộ nạp thuế nhẹ hơn dân chánh hộ Mỗi loại hộ Được chia thành 8 hạng Tráng, quân, dân ba hạng đầu này gồm Người trẻ, khỏe Lão, già, tật, tàn tật Cố, làm mướn Cùng, nghèo Và đào, trốn 8 hạng đều chịu đóng thuế đầy đủ Nếu thuộc khách hộ thì các hạng tật cố cùng đào được miễn thuế Đây là sự sắp xếp về nguyên tắc để tính thuế Trong trường hợp làng xã thấy thuế quá cao dân không đóng nổi thì cho khiếu nại xin tục hạng Thí dụ hạng tráng xuống hạng cố hạng cố xuống hạng cùng hạng cùng xuống hạng đào Trong mẫu đơn xin sụp thuế có câu từ năm 3 chấm đến nay các hạng nghèo khổ siêu tán đi biệt, xã tôi nhiều lần phải đền các thuế sai dư cho họ. Đám dân nghèo khổ siêu tán đi biệt, nói trong đơn là thành phần đông đảo nhất vào đồng nai gia định, làm điền nô cho những người có vật lực. Họ không phải là người tù tội, họ chỉ phạm tội vào trốn thuế sai dư, tức thuế thân mà thôi. Thành phần tù tội bị lưu đày chỉ thấy xuất hiện đông đảo ở nam bộ. Từ đời Gia Long trở về sau Đặc biệt từ đời Minh Mạng Khi tổ chức hành chính quân sự nhà Nguyễn đã ổn định Như trên đã nói Nhà Nguyễn theo luật nhà Lê Bộ luật Gia Long Gọi Hoàng Việt luật lệ Đúc kết nội dung của Luật Hồng Đức nhà Lê Và phỏng theo luật nhà Thanh Để trị người mang tội với triều đình Luật này ra 5 hình phạt Ngũ hình như sau Suy Đánh bằng roi Thường là roi mây Đánh có 5 mức 10, 20, 30, 40, 50 roi Từ nhẹ tới nặng Trượng Đánh bằng gậy, hèo Cây cứng Chứ không dẻo như roi mây Tùy nặng nhẹ Đánh từ 60, 70, 80, 90, 100 Không được đánh quá 100 trượng Sợ phạm nhân chết Đồ Giam cầm Bắt làm việc quan từ 1 năm 1 năm rưỡi 2 năm rưỡi 3 năm Chia làm năm bực Trước khi đưa đi làm việc nặng nhọc Khổ sai Thường là làm trong phạm vi tỉnh nhà Tùy theo bực Mà phạm nhân bị đánh thêm 60 trượng Nếu tội đồ 1 năm 70 trượng Nếu tội đồ 1 năm rưỡi Cuối cùng 100 trượng Nếu là 3 năm Công việc nặng nhọc gồm Xây lúa giả gạo Phục dịch ở các trạm khiêng cán cho quan nằm Lưu, tức là bị đầy, gồm ba bực, từ hai ngàn, rưỡi, tới 3.000 dặm, lấy kinh đô làm trung tâm. Tội lưu khác với tội đồ ở chỗ vĩnh viễn không được trở về nguyên quán. Vì vậy vợ con, ông bà, cha mẹ có thể đi theo. Nơi đi đầy, do quan trên đỉnh, thường là những vùng hẻo lánh, ma thiên, nước độc. Tử hình, xử tử, có ba bực. Giảo thắt cổ, trảm, chặt đầu, lăng trì, phanh thay. Luật lệ cũng cho phép dùng tiền để chuộc tội đối với người già, tàn tật, trẻ con, quan to có công trong một vài tội trạng cũng được dùng tiền chuộc tội. Thể thức dùng tiền chuộc tội tạo cơ hội cho quan lại vo tròn bóp méo, ngụy biện đang hối lộ. Tội lưu đài liên quan nhiều nhất đến việc khẩn hoang ở Đồng Nai gia định. Khi lãnh án phải thi hành trẻ nhất là trong vòng 2 tháng bình thường thi hành ngay trong vòng 10 ngày tội nhân mang gong xiền đến nơi chỉ định bị đầy chịu đánh thêm 100 trượng không được đánh trước khi đi sợ sẽ chết dọc đường trên nguyên tắc người mắc tội đồ chỉ làm khổ sai trong tỉnh nhưng thực tế phải lưu qua tỉnh khác đời minh mạng năm 1836 người mắc tội đồ dù đã mãn hạn nhưng làng sở tại không chịu bảo lãnh thì lập tức bị phát phối đến tỉnh khác làm lính hoặc phục dịch ở trạm điến năm minh mạng thứ 3 1822 ra lệnh phát phối một số đông tù đồ vào gia định và ra bắt thành luật lệ phong kiến gắt gao cộng với quan lại ức hiếp đủ điều khiến cho nhiều người dân trở thành tội nhân chưa kể trường hợp thù án cá nhân và vô khống, hoặc quang đòi ăn hối lộ mà người dân không đủ tiền nợp mà thành tội. Ăn trộm vặt cũng bị xử tội đồ hoặc tội lưu. Cũng bị xử tội đồ những ai bán ruộng không do mình sở hữu, những ai làm hư lúa trong kho nhà nước, con đánh cha mẹ, nô tì chửi chủ nhà, vô tình hay cố ý gây hỏa hoạn, thiệt hại nhà lân cận. Bị xử tội lưu những ai đánh đập, người thu thuế, chế biến thuốc độc, Cất chùa miễu không xin phép Vô tình hay cố ý để phạm nhân trốn Người ở thông dâm vợ chủ nhà Vân vân Người hành nghề phù thủy Có thể mắc tội đồ Hoặc tội lưu Nếu sướng ra tà thuyết Với ẩn ý chống lại triều đình Người không có chỗ ở nhất định Không làng nào chịu lãnh Sống bồng bền Bị coi là phần tử xấu Phát viễn xung quân Lưu phát vi quân Cũng là một loại hình phạt phổ biến nằm ngoài phạm vi ngũ hình, suy, trưởng đồ, lưu, tử hình kể trên. Bài văn tế nghĩa sĩ cần dục của Đồ Chiểu ca ngợi những nghĩa sĩ tự nguyện đánh giặc. Không phải bị bắt buộc xung quân, chẳng phải ăn cướp, án gian đầy tới, mà vì binh đánh giặc cho cam tâm. Vốn không giữ thành, giữ lũy bỏ đi, mà hiệu lực theo quân, cho đáng số. Thời trước, Việc cưỡng bắt người có tội gia nhập quân đội Xung phong trong trận đánh Chịu làng tên mũi đạn Đóng quân nơi hiểm yếu Là việc phổ biến Được xem là sự khoan hồng Đối với những người có tội nặng Hơn mức lưu, đồ Nhưng chưa tới mức tử hình Kẻ mang tội đồ Khi khổ sai Phải mang xiền Nhưng khi vào lính thì được tháo xiền Đời minh mạng sử cũ còn ghi nhiều trường hợp Năm 1826 Năm 1826 ra lệnh cho kẻ tội lưu nếu yên nơi thì cho phóng thích đưa qua ngạch lính để cải hóa năm 1834 giao hàng trăm tội đồ được phát phối tới thành trấn Tây lệnh cho cởi xiền để tướng Trương Minh Giảng và Lê Đại Cương sai phá dưới cờ năm 1836 đặt cho tội quân lưu là 10 năm tội đồ là 5 năm và tội phát binh là 3 năm mãn hạng Được trở về nguyên quán, đóng thuế làm sâu như trước Đàn bà mắc tội đồ có thể bị đưa vào đồn lũy nơi biên thùy phục dịch Đồng thời giải trí cho binh sĩ Chờ khi mãn hạn được trở về quê quán Riêng trong địa phận Kinh Đô Huế Không chứa chấp thành phần lưu phát vi quân Đề phòng, phản loạn, binh biến Cuối đời nhà Trần, chế độ nô Tỳ bị dán những đòn mạnh mẽ Nông dân nghèo bán mình làm nô tỳ Trong điền trang thái ốc của quý tộc Bỏ trốn với quy mô lớn Rồi cùng với nông dân bạo động Khởi nghĩa võ trang Đời lê rồi tới đời Nguyễn Chế độ này còn rơi rớt Vẫn được pháp luật thừa nhận Ta không nên lầm lẫn Nô tỳ với cố nông Là người nghèo túng ở đợ cho điền chủ Người ở đợ tuy bị đánh đập Hành hạ Nhưng nếu mãn hạn, giấc nợ Thì trở lại đời sống bình thường Còn nô tỳ thì chủ có thể đem mua bán với nhau, như người ta đem mua bán trâu bò bàn ghế vậy. Loại giấy tờ mua bán nô tỳ gọi là bạch khế, không có ấn son, chỉ có giấy trắng mực đen mà thôi. Vua chúa có quyền bán người can án nặng cho điền chủ làm nô tỳ, giấy bán này có ấn son, nên gọi là hồng khế. Trong phủ biên tập lục của Lê Quý Đôn có nói Lúc mới khẩn hoang miền Đồng Nai gia định, các điền chủ mua từ miền rừng núi, có lẽ là ở các dân tộc ít người ở Bắc Bà Rịa Biên Hòa. Một nhà nghiên cứu cho rằng đa số nô tỳ thuộc nhóm người Mạ, Châu Mạ. Trong thực tế, những người vùng cao không quen với ruộng nước, chủ nhà chỉ dùng họ trong những dịch vụ như gánh nước, xay lúa, bữa củi mà thôi. Vì vậy, họ sớm được trả tự do, cưới vợ, Cất nhà riêng điền chủ thấy nuôi họ lâu tốn cơm mà không sinh lợi tập tục lại không hợp khó quản lý họ không quen làm ruộng nước mà quen săn bắt đốt rừng tỉa lúa sống lưu động người mắc tội lưu tội đồ bị bắt làm lính lắm lúc trở thành lực lượng đáng kể chống lại triều đình vụ khởi binh của Lê Văn Khôi nổ ra và cầm cự được lâu dài vì đó là những người cầm gươm cầm giáo trong đội quân Bắc Thuận Hồi Lương đóng tại Bến Nghé lúc bấy giờ xuất thân là nông dân mắc tội đồ tội lưu vụ khởi nghĩa lan tràn tới khắp lục tỉnh tận An Giang ra đảo Phú Quốc cũng vì triều đình bấy giờ gồm một tỷ lệ đáng kể là án cướp án Giang đầy tới mà vi binh đánh giặc hoặc giữ thành giữ lũy bỏ đi mà hiệu lực theo quân Xét như vậy ta thấy rõ hơn thành phần phức tạp và chất lượng của quân đội Triều Nguyễn và cũng hiểu được lòng yêu nước của họ sau này trước nạn ngoại xâm của thực dân Pháp Những người điện chủ đi khẩn hoang đã không bị can án lại có sẵn tiền của giao thiệp dễ dàng với quan lại địa phương tự do di chuyển, đủ điều kiện để xin lập làng, trở thành tiền hiền, hậu hiền Họ đứng ra thuê mướn đám tù lưu tù đồ đã mãn hạn Phân bố đi khai thác vùng đất mới Theo nguyên tắc Dân lưu gồm có Dân lậu là có nhà cửa Có ghi tên trong bộ đinh Nhưng trốn thuế Dân đào là người có nhà cửa Có ghi tên trong bộ đinh Nhưng lại bỏ làng đi nơi khác làm ăn Dân ngụ Cũng có nhà cửa Có tên trong bộ đinh ở một làng Nhưng đến ngụ cư ở làng khác Để làm ăn thuận lợi hơn Còn lại là những người trong xã hội cũ bị coi như phần tử xấu, bất hảo, không được làng xã thừa nhận, không nhà, không cửa, cũng không có tên trong sổ bộ, trôi sông lạc chợ, ăn quán ngủ đình, tứ chiến giang hồ. Tìm lại nguồn gốc của người tiên phong khẩn hoang, hiện chúng ta còn thiếu tư liệu. Tư liệu tốt nhất là gia phả thì mất mát. Về giai đoạn sau, từ đời Gia Long minh mạng trở đi, còn gặp được một số mồ mã không chính xác về năm xây dựng, tuy còn đứng vững với thời gian do các vật liệu xây dựng vững chắc. Ô dước, người địa phương tôn trọng, không phá bỏ với ý nghĩa để người khuất mặt phù hộ làm ăn. Ta còn gặp nhiều tên đất, tên rạch, tên xóm, mà không còn ai giải thích nổi. Với bằng cớ, đủ sức thuyết phục, phần lớn mồ mã trở thành mã lạng, Đá ong, không chịu nổi mưa nắng nhiệt đới trong vòng trăm năm chưa kể trường hợp dòng họ siêu tán phần mộ bị bốc lên gia phả còn lại thì quá ít thường ghi theo trí nhớ của người đời sau trong gia đình điền chủ hay quan chức ta tạm dựa vào những gia phả của một số nhân vật được nhắc nhớ vào đời Gia Long và đời sau ở đời, xấu thì che tốt thì khoe ai chịu ghi rằng tổ tiên đời trước là dân lưu đầy dân tội đồ hay trôi sông lạc chợ hoặc đã từng theo Tây Sơn hay từng dính líu xa gần với loạn Lê Văn Khôi hoặc thời Pháp đến ai dám kể rằng cha ông mình từng quan hệ với nghĩa quân của Trương Định Nguyễn Trung Trực và Thủ Khoa Huân vì vậy may ra chúng ta chỉ tìm được gia phả những người có công trạng với triều đình nhà Nguyễn hoặc với thực dân Pháp mà thôi lý lịch gia phả của một số nhân vật cho biết như sau Ông cố nội của bà Từ Vũ là Phạm Đăng Vinh, từ Quảng Ngãi vào dòng Sơn Huy, Gò Công, Lập Nghiệp, với nghề nông, phần mộ hãy còn ở Sơn Huy. Cha của Phạm Đăng Vinh là Phạm Đăng Tiên, có ăn học, làm chức huấn đạo. Cha làm huấn đạo, con vào Nam làm dân, mang theo chút ít học thức. Nguồn gốc xa xưa nhất còn ghi chép được của dòng họ này là Phạm Đăng Khoa, đời Hậu Lê. theo Nguyễn Hoàng từ Thanh Hóa vào xứ Thuận Hóa khi đến khai thác dòng Sơn Huy Phạm Đăng Vinh là điền chủ con là Phạm Đăng Long ở ẩn dạy học nhờ vậy cháu nội là Phạm Đăng Hưng mới đổ đạt tại trường thi gia đình Trần Hưng Đạt cha vợ của Gia Long có người cha tinh Quế đời Nguyễn Phúc Chu làm tri phủ ở Thừa Thiên sau theo quân đội lập công đã từng làm ký lục ở Trấn Biên và Hà Tiên góc gác dòng này ở Thanh Hóa ông nội của Lê Văn Duyệt là người quảng ngãi vào định tường cư ngụ tại Vàm Rạch Tà Lọt nay là xã Hòa Khánh ta phỏng đoán đây là những người khẩn hoang đầu tiên Huỳnh Đức sau được ăn họ Nguyễn gọi là Nguyễn Huỳnh Đức sinh năm 1748 tại dòng Cai Yến nay nói trại là Cánh Én tỉnh Long An là con một vị võ quang, triều lê cai đội Huỳnh Công Lương đến đây lập nghiệp khá sớm năm 1832 hai viên xã trưởng và lý trưởng ở chợ gạo kể rằng ông cố của họ đã từ Quảng Nam vào chợ gạo khai phá lập làng năm minh mạng thứ 21 1840 các tổng đốc Vĩnh Long Định Tường, Gia Định, Biên Hòa và An Giang được lệnh đưa những người nghèo không phải tù ra cộng đảo lập nghiệp trên nguyên tắc tự nguyện người đi được trợ cấp tiền bạc đất tốt năm cũ trâu bò Việc những di thần bài mãn phục thanh đến xứ Đồng Nai gia định và Hà Tiên đáng xem xét kỹ hơn Trần thắng tài và Dương Ngạn Địch đem binh lính và quyến thuộc trên 3000 người và 500 chiến thuyền đến Cù Lao Phố Biên Hòa và Mỹ Tho Để khai khẩn, nhưng cụ thể ra sao? Gia Định Thành Thông Chí ghi rằng Nhóm Trần Thắng Tài iểm trợ việc lập chợ buôn bán, giao thông với người Tàu, người Nhật, người Tây Dương, đồ bà, tụ tập đông đảo ở Cù Lao Phố Lực lượng quân sự của hai nhóm này được nhà Nguyễn cho phép duy trì Số người tự ý rời quân đội để làm ruộng, rảy, mua bán, nhiều hay ít, ta không biết chắc chắn Binh sĩ của nhóm Trần Thắng Tài hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của chú Nguyễn theo chân Nguyễn Hữu Cảnh năm 1700 đi đến trận rồi sau lại tham gia với Nguyễn Cửu Phú năm 1715. Khi Trần Thắng Tài mất, con là Trần Đại Định được thay cha, nhận chức vụ như cũ chỉ huy luôn các tướng sĩ Long Môn tức là cánh của Dương Ngạn Địch ở Mỹ Tho còn sót lại. Nhóm Dương Ngạn Địch Từ khi xuống Mỹ Tho vẫn giữ tổ chức vũ trang trước khi sang Việt Nam họ Dương một thời nổi tiếng là cướp biển ở phía Nam Trung Hoa bảo vệ các thương thuyền của Trịnh Th công ở Đài Loan đến Mỹ Tho được 3 năm một bộ phận của nhóm này lại kéo nhau đi đánh thuê cho một ông Hoàng Khmer rồi 6 năm sau viên phó tướng của Đạo binh Du thần ấy lại giết chủ tướng tự xưng là phấn võng hổ oai tướng quân kéo lên Đám đông gần đất Campuchia, đúc đại bác để sống với cũ là cướp bóc. Quân nhà Nguyễn đánh giết được viên phó tướng này, đem số quân sĩ còn lại giao cho Trần Tháng Tài thuộc nhóm Lao Phố Chỉ Huy. Trường hợp của Mạc Cửu đến vùng Hà Tiên đơn giản hơn. Họ Mạc xuất thân là chủ thuyền buôn, từng tới lui vùng Philippines, Indonesia. Khi thấy mãn thanh chiếm Trung Hoa thì bỏ đất tổ đến chiêu mộ dân, mở cảng ở Hà Tiên buôn bán. lập nhiều xã rải rác ở Công Phong Som đến Mũi Cà Mau về sau xin thần phục chú Nguyễn những người hoa thời ấy sang Việt Nam đại đa số là đàn ông con trai họ cưới hỏi người địa phương làm ăn trở thành người Minh Hương họ tự nhận là con dân nhà Minh người hoa chánh gốc đã không thừa nhận họ vì coi như đã lai không còn thuần máu hán tộc chỉ trong một vài thế hệ họ đã thành người Việt Nam Điển hình là trường hợp Mạc Thiên Tứ Con của Mạc Cửu Lập chiêu anh cát Làm thơ chữ Hán, chữ Nôm Ca ngợi 10 cảnh đẹp Việt Nam ở Hà Tiên Mẹ Mạc Thiên Tứ Vợ Mạc Cửu là người Việt Mạc Thiên Tứ cũng cưới vợ Việt Theo những sử sách còn lại Trước khi người Việt đến Đồng Nai gia định Những công ty thương mại phương Tây Đã dò xét thị trường vùng này Khá chu đáo Người Sim thường lui tới Rình rập vùng đất tốt Nhất là phía Hà Tiên Bọn cướp biển bị xua đuổi từ Mã Lai Từ Nam Trung Hoa đến Vịnh Thái Lan Sống nương vào các hải đảo Lưu dân Trung Hoa tha hồ đi đến Làm mọi dịch vụ Lúc đầu không ai kiểm soát Cũng không cần có sự chấp nhận của quan lại địa phương Cảng Cù Lao Phố và Cảng Hà Tiên Nhờ đưa ra nước ngoài Những đặc sản của Campuchia Vùng Nam Bộ Mà phùng thịnh buổi đầu Cảng Cù Lao Phố rộng ràng với việc buôn bán Với Đông Nam Á thầy ấy đi lại ngoài biển theo gió mùa. Còn ở Hà Tiên, con của Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ từng phái sứ giả sang tận Nhật Bản bàn việc mua bán. Năm 1716, quân Xiêm đánh cảng Hà Tiên. Theo lời thuật lại của thuyền trưởng Hamilton, rất nhiều hàng hóa bị thiêu hủy, trong đó có 200 tấn ngà voi. Bá Đa Lộc về sau đóng vai trò quan trọng trong việc xâm lăng nước ta. Tầng nương náu gió sét vùng Hà Tiên tạo bàn đạp để truyền giáo. Nhiều nhà sư từ Bình Định, từ Quảng Đông cũng đến đây, được lưu dân nuôi dưỡng, sống thanh thơi. Thương gia người Anh đã thử chiếm công đảo, lập kho hàng với lính đánh thuê. Việc khẩn hoang rõ ràng là diễn ra rất phức tạp. Người Hoa chiếm ưu thế về thương mại ngay từ đầu với Cù Lao Phố và Hà Tiên, người Việt giữ việc vận tải đường sông với chợ Cái Bè theo tiền giang lên Campuchia. đi xe đết nóii chung người Việt đã đến xứ này trong hoàn cảnh phức tạp họ đón nhận và giúp đỡ những người Trung Hoa xa cơ thất thế tìm chỗ dung thân họ tôn trọng những người khuất mặt đã tới trước sẵn sàng tiếp thu kinh nghiệm làm ăn của người Khmer đồng cảnh ngộ vùng đất rộng hình chữu V với hai cạnh biển gần đường xích đạo nơi gặp gỡ của các luồng văn minh Đông Nam Á mặt cho khó khăn trở ngại họ bám đất tin vào sức mình Qua câu ca dao ruộng đồng mặt sức chim bay biển hồ lai láng cáầy đua bơi hoặc ra đi gặp vịt cũng lùa gặp duyên cũng kết gặp chùa cũng tu ít nhất trong thời kỳ đầu họ thoát khỏi kìm tỏa của bọn quan lại to nhỏ không phải bon chen từ lời ăn tiếng nói lễ nghĩa phong kiến vụng v đến việc kiện tụng gia dẫn dành ăn trong người thân với nhau để tranh giành phần gia tài Dành đất hương hỏa, trên thủa ruộng vốn nhỏ bé, càng trở nên nhỏ bé vì dân số càng thêm đông. Họ đã từ giả những cường hào ở quê xứ, những kẻ đã lấy đất công, nói là đất của mình, gạ bán cho dân, rồi sau đó trở lại tố cáo người mua, lấy đất lại. Ghi chú, xem phủ biên tạp lục, hết ghi chú. Nhưng họ đang gặp gì ở vùng đất mới? Đất dòng và cọp xấu Đất dòng là nơi canh tác lý tưởng Chắc ăn nhất Dòng gần sông, rạch Tiện cho việc tiêu, tưới đồng ruộng Đảm bảo cá thứ nhất trong 4 yếu tố Nước, phân, cần, giống Có sông, rạch, dễ liên lạc với xóm giềng Lần cận, tối lửa tắt đèn giúp đỡ nhau Việc đi lại mua bán cũng dễ dàng Ở Biên Hòa, đất cao ráo Nhưng nhiều nơi quá cao Chỉ thích hợp với việc trồng hoa màu Cây ăn trái Ở Sài Gòn cho tới nay Nếu muốn tìm hiểu những nơi Có người định cư lập làng sớm nhất Thì cứ đến đất dòng Đất gò, đất cù lao, ngã ba sông rạch Thử kể dòng ông tố Gò, cẩm đệm, phú thọ Gò vấp Hành thông xã Gò vấp Chánh thức thành lập năm mậu dần Năm 1698 Dĩ nhiên trước đó nhiều người đã định cư tạo thành nếp sóng tương đối định hình. Nhưng nơi sản xuất lúa gạo của đất gia định để trong bước đầu đã nổi danh là nhất thốc nhì cao phải ở nơi rộng hơn ở hai bờ Vàm Cỏ Tây, bờ Tiền Giang, ở Cù Lao theo các cửa sông Tiền. Khu vực này không bị ngập lục. Tân An với dòng Cái Yến nói chảy thành cánh én, vùng ba dòng lần danh vừa rộng vừa dài chạy thẳng tới Cái Lại. sấn định, thuộc nhiều và vô số những dòng nhỏ ở gò công giáp qua chợ gạo gò công với dòng sơn huy dòng ông huê, dòng tháp dòng xe và những gò bầu gò găng, gò xoài gò tre Nhờ lúa gạo của những dòng và những gò này tuy diện tích nhỏ bé không xứng đáng là cò bay thẳng cánh nhưng đủ sức nuôi hàng nghìn quân sĩ của võ tánh trong thời gian dài Vàm rạch gầm xoài hộp ở địa thế đất dòng không bị ngập lụt nhiều cây trái Bến Tre nuôi nhiều dân từ xưa nhờ hai cụ lao bảo cụ lao minh là đất cao với những nếp nhăn chạy song song dòng theo ven biển, ven sông cứ theo bờ sông mà ở trên bờ có lúa dưới sông có cá kinh nghiệm người xưa dạy như vậy ngay ở ven Động Tháp 10 ven khu tứ giác, rải rác cũng có nhiều dòng trù mật không chịu ảnh hưởng ngập lụt Tại mất bị thiệt hại, người xưa đã chọn vài vùng đất phước, nổi tiếng nhất là Tân Châu, một cù lao lớn, vì nhiều khí hậu trong lành, hoặc vùng cao lãnh ven đồng Tháp Mười, đủ lúa gạo, cây trái, hoa màu và cá tôm, xứ gọi là Trường Bá canh. Khu vực bến Tre thì gọi là Trường Tân An. Cù lao trên sông là kiểu đất vòng nổi lên mặt nước, phù mỗi năm bù đắp, nổi tiếng với cù lao Tân Huề. Cù Lao Duyên, Cù Lao Ông Trưởng Cù Lao Mây, Cù Lao Năm Thôn Bên sông Hậu Có Cù Lao Cát, Cù Lao Dung Nơi nào đất cao ráo Người xưa không bỏ qua Trong lòng đồng thấp 10 Rải rác những gò, quyến rũ người định cư sớm Phía Hậu Giang Qua ven Vịnh Thái Lan Bảy núi là điểm cao, không ngập trong một vùng trũng Từ nhiều thế kỷ Người Khmer canh tác trên những Dòng, từ Trà Vinh qua Sóc Trăng Vùng U Minh Thượng, U Minh Hạ Vẫn có những xám hình thành, xám. Trời xanh vai, trời xanh cỏ. Trong vùng ống thủy bao la, thiên nhiên để lại vài gò cao ráo, nhỏ hẹp, nhưng tạm đủ cho vài mươi gia đình. Phía mũi Cà Mau đất thấp, vẫn thấy nhiều dòng ở bờ sông cái lớn, cái bé, gành hào, ông đốc, lưu dân đến rất sớm, sống như một thế giới riêng, mua bán thẳng với ghe buôn từ Hải Nam hoặc từ Xiêm tới. Bảy xã đầu tiên mà mặc cửu chiêu mộ lưu dân Toàn là nơi cao ráo Vùng mũi Cà Mau quy tụ ngư dân Và người làm ruộng trên những dòng nhỏ bé Mùa nắng thiếu nước ngọt Phải ra hòn khoai trở về Từ thổ ban đầu Nguồn lợi lớn nhất trên đất dòng Là trầu, cau Vườn câu lập Một lần hưởng huê lợi nhiều năm Ăn trầu là nhu cầu của già trẻ gái trai Mức tiêu thụ rất cao Me dâu bông vải không quyến rũ người đến bằng nguồn lợi cá tôm, săn bắt chim, cò, nai heo rừng, hoặc phiêu lưu hơn đi tìm kho tàng. Nhưng muốn đánh cá xong, cá biển, săn bắn chim, thú, trước tiên phải làm ruộng để giữ căn cơ, với hy vọng lập cơ ngơi lớn nhỏ truyền lại cho con cháu. Muốn lập xóm thì phải tương đối dân. Các thợ ruộng phải liên lạc nhau Để sự phá hoại của chuột và chim chóc bị phân tán, bước đầu canh tác trên diện tích càng rộng càng tốt vì mặt đất không bằng phẳng, nơi trũng, nơi cao. Với công sức vốn liếng có giới hạn, canh tác năm mẫu, tuy làm sơ sài nhưng chắc ăn hơn làm kỹ đôi ba mẫu. Đông ruộng còn lệ thuộc nhiều vào thời tiết, đôi ba mẫu dù có làm kỹ, gặp thời tiết xấu thì mất trắng. Phổ biên tập lục, ghi lại tại Cao Lãnh, Trường Bả Canh, Mỹ Thọ. tam lật và châu Định Viễn, cái bè Vĩnh Long, cứ bình quân một học lúa giống, thu hoạch được 300 học khi gặt hái, trong khi ở Biên Hòa, Gia Định, một học chỉ thu lại 100 học. Trên lệch này có thể là quá đáng, nhưng sao cũng cho thấy đất dòng bờ sông Tiền và cù lao trên sông Tiền quả là phì nhiêu hơn vùng miền Đông. Nhất Phá Sơn Lâm, nhị Đam Hà Bá Cầu nói khôi hài được người xưa thường nhắc nhở con cháu Phá Sơn lâm là phá rừng, đốn củi, khai hoang Đâm hà bá là làm nghề chài lưới ở sông, biển Nghề cây củi xưa, đánh cá ngày nay Tuy đem lợi tức nhanh chóng Nhưng không bền bằng nghề ruộng Lợi tức từ rừng, sông, biển Tùy thuộc vào sự may mắn hơn là chăm chỉ Khi được tiền, người khai thác nghề này Dễ có xu hướng ăn chơi, cờ bạc Vì thấy đồng tiền dễ kiếm, gặp lúc suy, trở thành tay trắng. Làm ruộng chắc ăn hơn, sau vài năm trúng mùa dễ tu bổ nhà cửa vườn tược, nhưng cần đến sự kiên nhẫn, nhất là nơi khai phá, nhanh nhất phải qua 3 năm mới tạm ổn. Vì vậy, ngày xưa bày lệ miễn thuế 3 năm cho người mới khẩn hoang. 3 năm đầu họ còn dọ dẫm về địa chất, mưa nắng, thủy triều, chọn giống lúa, chọn thời điểm gieo cấy, và còn phải đối phó với bệnh tật. Với thú dữ đất dòng, còn hoang vu là nơi xuống sông hốt trứng xấu, lên bờ xỉa răng cọp. Hùm tha, xấu bắt, đó là lời nguyền rủa mà cũng là lời thương xót muôn đời. Dịp rằm tháng 7, những nạn nhân ấy được cúng tế trong thập loại chúng sinh. Ở nước ta, chuyện về cọp dữ nghe vào thời đại xa xưa, từ Lạng Sơn qua Trường Sơn tới miền Đông Nam Bộ, tận 18 thôn Vườn Trầu, sát nắp chợ Sài Gòn. Điều làm cho nhiều người ngạc nhiên Cợp sống giữa sinh lay nước mặn Ở bãi bùng nước lợ Với rặng dừa nước dày bịt Hoặc trên gò đất Với vài cây kè, cây gừa Giữa cỏ thấp Bên đám tràm lưa thưa Đất thấp và trống trải Cợp vẫn có thể tạo căn cứ Kết bày sanh con Hồi thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18 Gia định thành thông chí ghi rằng Trẻ con, đàn bà cầm liềm cắt cỏ Cầm đoàn sóc cũng chấm cự và đuổi được cọp. Thái độ của người dân đối với cọp cũng lạ, vừa kính nể xem như vị thần nhưng cũng coi thường, nếu cần thì rủ nhau đi săn bắt, giết không nương tay. Ở đồng bằng và bờ biển, cọp sống với thức ăn lý tưởng là nai và heo rừng. Hai loại này ăn cỏ, ăn lâu sậy, thích nằm vùng cho mát. Cù lao nai, cù lao heo ở gần Vàm Biển. là bằng cớ mức độ heo và nai thời trước khá cao vì vậy cọp cũng lội qua sông tới Cù Lao tuy đất hẹp nhưng dễ sống nai thì chịu thua cọp chỉ biết lẫn tránh nhưng heo rừng to con gặp vị trí thuận lợi có thể chống cự đất dòng gần bờ sông nhiều cây da, cây gừa mọc âm tùm rừng nào cọp nấy vì vậy cọp tìm cách bám giữ địa bàn cũ đổi vùng thì khó giành đối thủ khác heo rừng và nai hay bén mảng đến mấy đám rẫy gần nhà. Lúc mới khẩn hoang nên nào có cọp, người làm rẫy được yên tâm vì cọp săn bắt heo nai gián tiếp bảo vệ nương rẫy. Còn nhiều giai thoại lưu truyền về những thầy võ cọp từ Bình Định vào Nam ra sức giúp đồng bào vì nghĩa. Ông Tăng Ân và đệ tử là Trí Năng giết cọp tạo diệp tát tại chợ Tân Kiển. Sài Gòn năm 1771 Ông Tăng Ngộ đuổi cọp để khẩn hoang đắp đường ở cần ruột Người từng đánh cọp nắm được quy luật cọp quỳ chân sau chống chân trước là đang chờ đợi trước khi vồ mồi cọp chạy theo thế bò sát rồi phóng tới đuôi cọp phe phẩy hoặc để ở phía nào cũng là chỉ dẫn để ta đoán trước hướng tấn công Người đánh cọp thường dùng roi nặng, cứng Có chuyện khó tin kể rằng võ sĩ cao cường có thể đánh cọp bằng tay không. Khi cọp nhảy tới, võ sĩ hập xuống, nắm hai chân trước của cọp, rồi dùng đầu mà đội lên. Miệng cọp không hả ra được, nành cọp trở thành vô hiệu. Nhưng theo sự tổng kết có thể tin được, trước khi giết cọp, phải đánh như tử vài hiệp cho nó mệt. Nhiều con cọp từng đánh nhau với người nên không ngoan, dùng thế hiểm độc là nằm ngửa bụng lên. nhìn đối thủ qua hai chân trước và hai chân sau với tư thế ấy cọp dưỡng sức chờ thời cơ ai nôn nóng sắp tới đánh cọp sẽ chụp roi giữ chặt người khỏe mạnh cũng không tài nào dằn ra nổi cọp thừa cơ mà vô trong nháy mắt buông roi để chạy thì càng mau chết miếng vỏ ấy của cọp gọi là thế trâu dằn nhiều khi người đi đường gặp cọp lại quá bối rối chấp tay xá mặt mày méo máu cọp lại hoảng sợ vì thấy chuyện không bình thường công đuôi chạy trốn ở rừng miền đông chủ xe dùng tỏi hoa vào mũi bò bò không đánh hơi được nên ung dung kéo xe không dừng từng chập khi nghe mùi cọp trong rừng bay ra đến rừng ven biển người đi đốn cây thường đem theo đứa bé ngồi trên xuồng đánh trống nhỏ tung tung liên hồi để đuổi cọp khi bị giết bị thương lắm khi cọp trở lại đông đảo hơn như khiêu khích tỏ ý bám giữ địa bàn làm ăn của chúng rừng nào cọp nấy ở miền đông kỹ thuật làm bẫy cọp săn cọp khá tinh tế vào thời chưa có súng tuần báo nam kỳ địa phận năm 1909 dành để phổ biến giáo lý đạo thiên chúa mà còn đăng tải những tin tức về cọp như là thời sự mãi đến sau những năm 1930 cọp vẫn còn lãng vãn ở Rạch Giá, Cà Mau ở Bảy Núi Lúc mới khẩn hoang, thầy đánh vỏ cọp không nhiều Thông thường là đồng bào đứng lên tự vệ Trong gia đình, ở láng giềng Dù có cọp tới lui, giết người Đồng bào vẫn bám đất kiên trì Cụ lao dung ở ngay vàm sông Hậu Diện tích rộng lớn gồm 3 xã Một thời gọi là Hổ Châu Vì cọp khá nhiều Ở Sa Đét Còn tên đất Hổ Cứ Chuyện bà mụ cọp Được phổ biến cùng với chuyện nuôi cọp trong nhà Thầy chó Rạch ông ra Rạch ông rầy Hãy còn Đánh dấu Bước đầu gây go Mà người khẩn hoang Dám đi lẻ tẻ vào đồng cỏ Rừng trồi Phải đối phó ngày đêm Với 5 ba con cọp liều lĩnh Tinh khôn Đang bám mấy đám cây gừa Cây kè Trên vài gò nỏng Cọp ra tìm mồi Rầy la nổi giận Hoặc Còn tổng ăn thịt Ở vùng cần giờ Nơi cọp Hay ăn thịt người Phải nói gọn lại vị kiên cử là an thịt. Có người nói ở miền Nam không gọi con đầu lòng là con cả, vì kiên ông hoàng cả, tức hoàng tử cả. Nhưng giải thích chức vụ đại hương cả trong làng, gọi tắt là ông cả, ngày xưa dành cho cọp thì giải thuyết phục hơn. Người ta không dám gọi to, mắng nhiếc hoặc đánh đập thằng cả, e động lay. Giai thoại về cọp, hàng năm Đến Miểu ăn đầu heo rồi nhận tờ cử chức đại hương cả, còn phổ biến trong dân gian. Sau cọp phải nhắc đến sấu, phân biệt hai loại sấu cá và sấu lửa. Sấu cá hiền lành, nhỏ con, thời xưa sống nhum nhút quanh biển hồ và đất trũng bên Campuchia, tràn xuống vùng Lánh Linh, Đồng Tháp Mười và rừng tràm Cà Mau. Đến mùa Lái sấu dùng ghe to chở về dự trữ Trong vòng rào ở ven sông Bán thịt hằng ngày Cắt từng khúc đuôi, từng cái chân Nhưng sấu vẫn sống Có đạch cầu sấu ở Sài Gòn Người địa phương đốt đuốc ban đêm Dùng gậy gọc đập xuống nước ven bờ Cả xóm hò hét Để đuổi bày sấu lên đồng cỏ Vào vườn Trên cạn sấu trở nên vụn về Dễ bắt Trong gia đình thành thông chí Trịnh Hoài Đức còn mô tả Con sấu nhỏ tầm Thường người ta câu bắt Ở nước thì nuôi trong cái bè Trên đất thì nuôi trong chuồng Rồi đem bán cho hàng thịt Và bán phơi khô Răng làm cán đồ dùng Sấu lửa cũng được mô tả như loại sấu da màu vàng Đen lớn bằng chiếc ghê Rất dữ tận Thường lấy đuôi đập cho người ngã xuống sông Để nuốt loài sấu này tìm những gốc cây cong Và thấp dọc bờ sông Để giả khúc cây trôi nên có người lầm đến gần bị nó cắn. Liền khi ấy, nếu bị thương nhẹ, thì nạn nhân leo luôn trên cây để trốn khỏi. Ta hiểu thời xưa, nhiều người thích đến những cây bần quỳ ở mé bãi ngồi hóng mát, thường bị xấu táp, xấu dữ còn gọi là xấu hoa cà. Vì da có nhiều đớm trắng đen lẫn lộn, thấm chất lân tinh trong nước biển, nên đêm thường phát ra từng đớm sáng. Thời xưa nghĩ rằng đếm sáng oan hồn Người chết còn lẫn quẩn Dẫn đường cho xấu đi Trịnh Hoài Đức nhắc chuyện con xấu to ở Bến Tre Biệt danh ông luồn Ngang nhiên chẳng đón ghe xuồng qua lại Cũng còn chuyện một thầy câu xấu Mà người ngoại quốc Nghe còn khiếp sợ Đã dùng lưỡi câu to Móc con vịt sống vào làm mồi Nối theo lưỡi câu có sợi dây chắc và dài thợ câu xuống sông Ôm theo con vịt để nhữ Sấu đến há miệng Thợ câu ném con vịt vào Sấu táp nhanh nên mắc câu Dân trên bờ rủ nhau Kéo dây đem sấu lên Dưới nước sấu không há miệng Không thở được Muốn táp mồi phải trồi lên tìm không khí Nắm được quy luật ấy Nhiều thợ câu dạng dĩ Hồi thế kỷ 19 Không cần đến con vịt mồi nữa Thợ câu dùng thế lội Bơi đứng Với thế này sấu không táp được Một tay quạt nước tay kia cầm cái nón lá để che phủ đầu và cái lưỡi câu đánh hơi thịt người xấu ngờ là gặp kẻ sắp chết đuối nên lại gần thừa lúc ấy thợ câu rình ném cái lưỡi câu vào miệng xấu một kiểu lấy thân mình làm mồi để bắt xấu tai nạn cá sấu phổ biến hơn cọp và kéo dài nhiều năm năm 1880 trong vòng 2 tháng đồng bào trong rạch cổ cò, sóc trăng đã câu 189 con sấu để lãnh thưởng. Chánh quyền thực dân phải rút tiền thưởng xuống vì tiền thưởng quá lớn. Sấu thưa dân về xóm làng đông đúc, nghe thuyền tấp nập vào những năm đầu thế kỷ 20, tàu thủy với chân vịt quạt nước làm náo động. Sấu đẻ trên bãi, mỗi lứa từ 15 đến 20 trứng, từng cặp đực cái chiếm lĩnh một khúc sông làm địa bàn riêng, ẩn nấp khéo léo ở mé lá dừa theo vịnh nước sâu, dùng súng Bắn khó thâu kết quả ốc của sấu rất nhỏ Xương sọ lại cứng Đạn dễ trượt, khó thủng Hồi người Pháp mới đến Ngay trên sông ngoại ô Sài Gòn Hãy còn tai nạn xấu Ca dao Chiều chiều vịt lội cò bay Ông voi bể mía Chạy ngay vô rừng Voi được gọi là ông Ông bồ, ông tượng của vùng cao nhưng một thời đã sống khắp đồng bằng sông Cửu Long. Tận đất dòng ven biển, ngao du qua đồng cỏ theo định kỳ và theo lộ trình không thay đổi. Ăn chưa no thì phá và dẫm đạp rẫy mía, rảy bắp, đủ bản lãnh trở lại nhiều ngày liên tiếp, không sợ tiếng trống, tiếng pháo. Khỏi Sài Gòn, hãy còn tên đất dòng tượng, ở Gò Công còn mương dục, dục tắm rửa, nơi voi tắm và uống nước cầu lông tượng, diến tượng lung tượng, lán tượng còn rải rác ở các tỉnh miền Tây voi đi từng bầy dặm đất sinh, lâu ngày trở thành đường nước voi chuộng nơi lung bầu vì phải uống nước nhiều hàng ngày cuối năm 1865 tại hội chợ Sài Gòn có triển lãm một cặp ngà voi quá mức bình thường nặng 140 kg voi ấy bị bắn tại đồng tháp 10 Năm 1903, khi thực dân Pháp cho đào kinh ngã bẫy, Phụng Hiệp, voi mất môi trường sống nên đi xuống vùng Sóc Trăng. Người Pháp nhờ thợ săn, chuyên dụ voi từ Campuchia xuống giải quyết. Và theo Nguyễn Liên, Phong là người đương thời kể lại, hàng năm đến mùa lục, sông Cửu Long, voi từ sông lớn, Cửu Long, đến cánh đồng lau xạy ở Phụng Hiệp, hàng trăm con, xanh để thêm, phá bờ ruộng, đạp lúa, gây thiệt hại đáng kể. Những tay thiện xạ dùng súng bắn được 40 con Châu rừng xuất hiện ở vùng Tây Ninh Đại Nam nhất thống chí ghi ở tỉnh Vĩnh Long cũng có Châu rừng thường bị tiêu diệt vì bệnh toi Mức tàn phá của châu rừng rất đáng kể Làm hư mùa màng Hồi Pháp đến năm 1871 Có nghị định Thưởng bằng tiền mặt cho người giết được châu rừng Nai sống từng bầy Ăn cỏ đồng hoang Phá hoại hoa màu Nhiều đến mức nay hãy còn tên đất Rạch cái nai, rạch cái hưu Heo rừng gây thiệt hại da dẳng Không riêng gì miền đông Vùng đường tràm, rừng sát gần biển Nhiều heo rừng Heo rừng ăn cỏ, thích ăn lâu sợi Thợ săn phải dè dạt Vì khi bị thương, heo chống trả rất dữ cù lao heo, vàm trư Heo, rạch dày heo Không là tên đặt tùy hứng Rắn thường được nhắc tới Nguy hiểm nhất là rắn hổ đất Rắn mái gầm Khi ngập lục, rắn lên ngọn dừa Vào nhà bếp, quấn xà nhà Giai thoại về rắn to Rắn thần, cũng như tài ba Của những thầy rắn sinh nghề tử nghiệp Được kể lại, phổ biến Ở rừng bằng ven sông Ở rừng tràm, các giống khỉ xuất hiện dạng dĩ Từng bày kêu hú vang dội Khi mặt trời mọc Và khi mặt trời lặn Gợi nỗi buồn sâu đậm cho người xa xứ Chuột xuất hiện đông đảo bất thường Tàn phá ruộng nương Một lúc đôi ba xã Như một thứ tai trời ách nước Con người khó chống trả Bài hịch đuổi chuột của đồ chiểu Miền nhiệt đới là thiên đường của công trùng Mọt, mối, kiến, rít, ong Và của vi trùng Gây những chứng bệnh nhiệt đới Mũi, mòng, đĩa, vắt Bốn loại trực tiếp quấy rầy Ngày trước, bệnh sốt rét Hình như không ai thoát khỏi Không nặng thì nhẹ Tuy không bị ảnh hưởng bất thường của bão lục Đất gia định xưa vẫn không thuận tiện lắm cho việc khẩn hoang Vì không có phương tiện cơ giới Có câu thai đố từ miền Trung Một thời phổ biến vào Nam Đến nay còn nhắc nhở Có thể sai lạc vài chữ Chưa có ai giải thích Nghe thật ổn Ba cây mía đóng tía song song Đèn thương ai đèn tắt Nước thương ai, nước rạc về đông. Ghi chú, nước rạc là nước cạn xuống, nước rồng. Về đông là chảy ra biển đông. Hết ghi chú. Gái có chồng, còn thương nhớ. Trai có vợ, còn nhớ thương. Nằm trên giường, còn thương nhớ. Rớt xuống đất, còn nhớ thương. Đóng tía song song là gì? Là ba cái đầu ông táo chăng. Trai gái đều nhớ thương nó. Khi nằm trên giường và khi rớt xuống đất, vẫn nhặt lên tân tiêu, đáp hộp cơm. Cơm thân thiết với người như máu với thịt là lẽ sống. Vì muốn cơm dư giả, người xưa đã chấp nhận thử thách ở miền đất mới với bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm. Bước đầu lập nghiệp Trong phủ biên tạp lục Lê Quý Đôn còn gợi lại kiểu làm ăn buổi đầu của những người từ miền Trung vào khẩn hoang. Người giàu ở theo từng địa phương, hoặc 4-50 nhà, hoặc 2-30 nhà. Mỗi nhà Điền nô có đến 5-60 người, trâu bò đến 3-400 con, cây bừa, cấy gặt, rộn ràng không rỗi. Hằng năm đến tháng 11-12 thường giả thành gạo, bán lấy tiền ăn tết chạp. Từ tháng Diên trở đi là không làm công việc xây giả nữa Bình thời chỉ đem gạo ra Phú Xuân Để đổi lấy hàng Bắc Lụa lãnh, trừ đoạn Quần áo tốt đẹp, ít có vải bồ Đất ấy có nhiều ngòi lạc Đường nước như mắt cửi Không tiện đi bộ Người buôn có chở thuyền lớn Thì tất, đều theo xuồng nhỏ Để đi thông các kinh Từ cửa biển đến đầu nguồn Đi 6-7 ngày, hết thảy là đồng ruộng Nhìn thấy bát ngát Rộng phẳng như vậy rất hợp với việc trồng lúa, trồng nếp tẻ, gạo đều trắng trẻo. Ông còn nói thêm, gia định rất nhiều cao Đoạn ghi lại ngắn gọn này cho ta thấy cách khai thác, khu vực canh tác, cách lưu thông hàng hóa sản xuất được. Đó là cách khai thác theo kiểu điền chủ lớn, kiểu nông trại, theo lối quan canh. Khu vực mà ông quan sát được mô tả là ăn thông ra cần giờ, xoài rạp, cửa tiểu, cửa đại, Đất rừng rậm được dọn bằng phẳng, có nhiều rạch nhỏ phải đem theo xuồng mới đi lại được. Ta đoán đó là vùng cần nước, rạch kiến, vùng gò quanh chợ Mỹ Thọ. Vùng Cai Lậy mà gia định thành thống chí gọi là Ba Lai Bắc là vùng khá trù mật về nông nghiệp và buôn bán, chiếm vị trí chiến lược quan trọng, đến mức đô đốc Trắng của Tây Sơn phải huy động dân binh để đào kênh tắc, cắt ngang vào năm 1785. nối ngọn gạch chanh đến ngọn gạch ba rải viết là ba lai nay là kinh bà bèo. Trâu bò nhiều, 3 400 con, có lẽ là quá đáng, không thể quản lý nổi. Trâu bò thường mắc bệnh toi. Vả lại, số điền nô để có 5 60 người không cần thiết cho việc canh tác. Trừ phi nuôi trâu bò để bán lại. Số điền chủ tập trung từ 2 đến 50 người không quá đáng. Nếu ta hiểu đó là một khu vực lớn như một huyện ngày nay Nên giải thích rõ hai chữ điền nô Đây không phải là chế độ nô lệ theo nghĩa cổ điển Mà là những người ở bạn Như bạn chèo ghê bạn ghê chài Một hình thức làm mướn dài hạn Chế độ ở bạn vẫn còn duy trì cho đến khi Pháp đến Và còn kéo dài ở các tỉnh miền Tây sau này Cho đến trước năm 1945 Như bóng với hình của chế độ điền chủ lớn Người ở bạn làm việc theo kiểu cố nông Trường hợp ở bạn để trừ nợ cũ thì gọi là ở đợ Thời hạn ở bạn được quy định theo thời vụ đồng án Từ lúc sa mưa bắt đầu cày cấy vào tháng 4 âm lịch Cho đến lúc gặt, hái, xay, giả vào dịp Tết Điền chủ đã tính toán kỹ Nếu mướn người ở bạn cả năm Chỉ thêm tốn tiền Vì những tháng sau mùa gặt Trời chưa mưa, công việc rất ít Chỉ cần vài gia nhân cũng đủ Trong những tháng làm mùa Người ở bạn phải thức khuya dậy sớm Đến nhà chủ ăn cơm Rồi nhận việc cày ruộng Phát cỏ, gieo mạ chưa lại về ăn cơm của chủ Nghỉ ngơi đến xế lại ra làm việc vặt vảnh Như tu bổ ghe xuồng, nông cụ Cho tới cơm chiều rồi về Người ở bạn được trả công bằng tiền mặt Và một số lúa cho vợ con ăn Ngoài ra Thêm chút, quần áo, trầu câu, thuốc hút Đã vô ở bạn rồi không được tự ý nghỉ việc hoặc sang làm cho chủ khác nhiều người nghèo thích ở bạn vì tuy cực thân nhưng nhẹ đối phó với quan làng về thuế thân khỏi vay nợ vụn vặt khỏi lo mùa màng thất bát ngược lại thường mang tệ cờ bạc rượu chè nhiều khi do điền chủ bày ra lắm người ở bạn phải vay thêm nợ mới về canh tác ta sớm biết thích nghi với thời tiết thổ nhưỡng tùy theo đất mà cày hoặc không cày Từ xưa đã có những vùng làm ruộng cày và những vùng chỉ phát cỏ rồi cấy, chứ không cần cày. Vùng gần Sài Gòn, vàm cỏ Đông, vàm cỏ Tây, xoài rạp, phải cày trâu. Hai bên bờ sông Tiền và sông Hậu nhờ đất mới, làm theo lối phát cỏ rồi cấy, thu hoạch nhiều. Ở buổi đầu, giao thông và thương mại mang nét đặc biệt. Lúa gạo tập trung về chợ gạo, định tường, vì đó mới có tên chợ gạo. Để ghe từ miền trung theo đường biển Vào ăn lúa dễ dàng hơn Lúc bấy giờ Làm ăn theo lối quảng canh Vì đất còn rộng, không cơ giới Mà chỉ dùng sức người là chính Một năm làm ruộng một mùa Không bón phân, cũng không tận dụng đất Nơi nào thuận thì làm, không thuận Đất thấp hoặc quá cao Thì chừa ra Trong thử ruộng bỏ hoang từng lõm Cũng không cào mặt ruộng cho bằng Tới mùa gặt, thấy thất bát Thì bỏ luôn, vì mướn người gặt lỗ vốn bỏ công đi móc lúa thì được quá ít kẻ nghèo chờ ngày làm mướn tiền công cao hơn đất còn hoang hóa ít người ở nên cá sinh sôi nảy nở rất nhiều ăn không hết bắt làm khô làm mắm để dành ăn những lúc thời vụ mùa màng không rảnh đi bắt gặp vũng nước xa nhà dù sẵn nhiều cá to nhung nhúc cũng không đi bắt vì tính toán lời lỗ vì tác vũng mang cá về Sở phí còn cao hơn tiền cá Tóm lại buổi đầu đất rộng, người thưa, thiếu lao động Tiền công cao, làm ăn phải tính toán Thời xưa Điền chủ lớn không chỉ làm giàu Nhờ bóp lột lao động của đám bạn ở mướn Mà còn thâu huê lợi rất lớn Bằng cách cho vay nặng lãi Hoặc bỏ tiền, chờ cầm cố đất Khi con nợ không trả nổi Họ đoạt đất một cách hợp pháp Đây là kiểu kinh doanh Đã có từ trước của điền chủ ở miền trung mang theo vào Nam sanh ra nhiều kiện tụng rắc rối dài dẳng ở nông thôn không phải ở đâu cũng thuận lợi như những vùng kể trên phía Hà Tiên, ven biển Vịnh Simla việc khẩn hoang làm ruộng thì phát triển ở vùng gần chợ Đạch Giá và Cà Mau chung quanh chợ Hà Tiên đất xấu, mãi tới đời Gia Long dân còn phải giờ chỗ ở vì khó làm ruộng được vùng này ngày xưa sống nhờ lúa gạo của hai đạo Kiên Giang và Long Xuyên nay là Cà Mau Cấp dưỡng Trong dịp họa bài thơ của Mạc Thiên Tứ, bài Lọc Trĩ Thôn Cư, làng ở Mũi Nai, Nguyễn Cư Trinh đặt câu thơ đáng chú ý Cánh vô tô thuế hưu nhàng sự, thái bán nhân sưng, cận bách linh Không phải đóng tô thuế, ai nấy đều thanh nhàng, người ở nơi đây đều gần trăm tuổi Không đóng tô thuế nghĩa là Người dân ở đây không phải đóng thuế điền cho nhà nước Lối kinh doanh của Mạc Cửu Với con là Mạc Thiên Tứ Là thu mua gạo trong nội địa Bán ra nước ngoài Huê lợi lớn hơn thuế điền Nếu có đặt ra Đất không chịu thuế Đó là để khích lệ nông dân vùng đất xấu Trong tình hình mới khai thác Ngoài những xã thôn sớm định hình Nhà Nguyễn Cho tổ chức những nhóm nhỏ Gọi là phường, trại, trại nậu có vị trí như thôn xã. Nhiều thôn xã hợp lại thành tổng. Các phường, trại nậu hợp lại thành thuộc. Với viên cai thuộc đứng đầu lo thu lúa, thu thuế. Chế độ thuộc được áp dụng những nơi hẻo lánh như rừng núi, bờ biển với những bắt cá, đốn củi, săn bắn. Ăn ong, bứt mây rừng, khai thác dầu chai trét ghê. Ngày nay khó tìm được dấu vết các thuộc hội thế kỷ thứ 18. Hỏa chăng còn tên đất thuộc Nhiêu. Phải chăng ông cai thuộc tên Nhiêu ở định tường. Thuộc này có lẽ cai quản những người làm cá ở đồng 10, trại cá ở Gà Công, ba tri cá, ba tri trại ở Bển Trê. Trong ngôn ngữ dân gian còn từ đầu nậu, chỉ người đứng ra mua cá, kiểu cai thầu, đại lý. Gế độ thuộc không kéo dài quá 7 năm sau đó trở thành thôn xã bình thường về vị trí tương đối chính xác của những thôn xóm đầu tiên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt ở hai bờ sông tiền và sông hậu ta có thể căn cứ vào những nơi đóng quân thời các chúa Nguyễn so sánh với những tên ghi trong sách sử mà tìm ra như vàm rạch ông trưởng Tân Châu ch thủ Chiến Sai, Cù Lao Tân Vinh, Bà Lúa, Sa Đét, Vũng Liêm, Láng Thế, Trà Ôm, Tiểu Cần, Cần Trong, Bắc Trang. Một số vị trí khác vì phiên âm không rõ, chúng tôi tìm không ra như phím bái, Vàm Thuận, Vàm Va và Nao, Cù Lao Giao Chiên hay là Cù Lao Duyên. vị trí cường uy Long Hậu dễ xác nhận Hồng Ngự Đồng Tháp là do đội hùng Ngự nói trại ra Năm 1741 từ hữu ngạn sông Tiền qua miền Đông Chúa Nguyễn đặt 9 kho để thu thuế kho Tân Thạnh Cảnh Dương Thiên Mụ ở phía đông ngã ba nhà bè kho Tam Lạch ở Mỹ Tho kho Ba Canh ở Cao Lãnh kho Giang Thảo ở Cầu Kho, Sài Gòn Kho Hoàng Lạp Có lẽ ở Biên Hòa Để thâu sát ông Hai kho Quy An và Quy Hóa Chúng tôi không rõ ở đâu Về sau điều chỉnh lại Toàn Nam Bộ có ba kho Tân An, Định Viễn Và một kho gọi là Trường Tân An Có lẽ ở vùng Bến Tre ngày nay Vì trước đây Bến Tre Là Tổng Tân An Lúa thuế thâu được ở Nam Bộ Ghe trở về Nguyệt Biều Huế và Yên Cạch, Quảng Bình Trước khởi nghĩa Tây Sơn Sài Gòn Bến Nghé Là hành dinh lớn về quân sự Để bảo vệ Có lũy bán bích Do Nguyễn Cửu Đàm Đốc suất xây dựng Ăn từ bà Hôm Tới ngọn rạch Thị Nghè Lũy Hoa Phong Bảo vệ phía rạch Tham Lương Được xây do sáng kiến của Nguyễn Hữu Cảnh Từ Bến Nghé Dễ liên lạc lên Biên Hòa xuống vàng cả đông, vàng cả tay, sông tiền rồi sông hậu. Ở vịnh Simla, Hà Tiên và Rạch Giá khó thành cảng lớn vì biển cạn, thiếu nguồn hàng. Lúc trước xung tốc nhờ xuất khẩu hàng của Campuchia. Vịnh này lại không ở trên con đường thuận lợi từ Mã Lai qua Hồng Kông. Trung Hoa, Nhật Bản, Mỹ tho thì xa biển, cửa đại khó vào vì bãi bùng. Cảng Hà Tiên thời họ Mạc bị giặc Xiêm tàn phá. không khôi phục được vì thiếu cơ sở kinh tế. Cù Lao Phố cũng lần hồi mất vị trí vì gạo ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nhiều. Đưa theo đường sông từ đồng bằng lên Bến Nghé gần hơn, đi ngược lên Biên Hòa, rồi trở xuống sông Lòng Tàu thì không hợp lý. Thế mạnh của Bến Nghé tăng thêm khi Nguyễn Cửu Đàm đốc suất đào kênh ruột ngựa, nối liền rạch cát và rạch lò gớm. Ngày xưa thuế thâu được ở chợ rạch cát, Ở Bến Đò Quang Đế Nay là Đình Ông Ở Bình Đông Ở chợ Phú Lâm Ở chợ Quán Ở Bình An Vùng chợ Hòa Bình Khá nhiều Chứng tỏ Rạch Vàm Bến Ghé Khá thông lưu và tấp nập Chợ Tân Kiển cũng sung túc Ngày Tết có du tiên Từ trước năm 1770 Chợ Phú Thọ Gọi chợ Nguyễn Thật Do Nguyễn Văn Thật lập Năm 1727 Chợ Điều Khiển đánh dấu Vinh quang điều khiển lập năm 1731. Chờ bính sói ở Nga Ba rạch bính Nghe và sông bính Nghe. Gia Định, Chiều Định 25 năm chiến tranh ròng rã vì chuyện Gia Long tụ quốc rồi Gia Long phục quốc. Những chữ này do bày tôi của Triều Nguyễn sau này đặt ra, kể chuyện Gia Long bị quân đội Tây Sơn đánh đuổi rồi rước pháp trở về xâm chiếm Gia Định. 13 năm làm bãi chiến trường từ miền căn giờ tới tận Cà Mau, Ô Minh, các đảo trên vịnh Sim La. 12 năm tiếp theo bị vơ vét nhân vật tài lực để Nguyễn Ánh chiếm lại xứ Huế. Nguyễn Hoài Đức thân vào gia định bốn lần. Lần đầu để truy nã, một lúc giết hai chúa là Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần và Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương, kiểm soát toàn bộ đất đai miền Gia Định. Hai lần sau giành lại vùng bến Nghe, đánh tan rã quân đội mà Nguyễn Ánh vừa tổ chức lại được. Lần sau chót đánh quân xâm lược Xiêm ở Rạch Gầm. Xiêm tạm ghi Nguyễn Huệ vào gia định năm 1777. Nguyễn Ánh chiếm lại 1778, 1781. Nguyễn Huệ vào gia định lần thứ 2 năm 1782. Nguyễn Ánh chiếm lại năm 1782. Nguyễn Huệ vào gia định lần thứ 3 Năm 1783 Nguyễn Ánh cầu viện xim Nguyễn Huệ vào đánh rạch gầm Năm 1785 Nguyễn Ánh chiếm bến nghe Năm 1787 Xem đó ta thấy sinh hoạt của dân Bị xáo trộn Thời gian tạm ổn là vài tháng Đôi năm chưa hẳn là yên tịnh Nào mộ lính, nào thu lương Nào gián điệp tình báo Thanh trừng lẫn nhau ở thông quê Khi quân sĩ hai bên chạy tảng lạc Với đám thương binh không người săn sóc Bị truy đuổi Lắm lúc Nguyễn Ánh và tướng sĩ Phải giả làm thường dân Len lõi vào xóm Chiến thuyền của chúa Ra tận những hòn đảo cực Tây Giữa vời vịnh Simla Hòn cổ tron Polodama Hòn thổ châu Paolo Panzan Ăn ốc biển Củ chuối rừng mà sống Đào giếng Trên sườn đảo tìm nước ngọt Rải rác cũng còn một số giai thoại Về chuyện Gia Long Tậu Quốc Ở miền Nam, tận các hải đảo Diến ngự, bãi ngự Mũi ông đội, ấp Tây Sơn Xóm cạnh đền Quân sĩ của Tây Sơn và Nguyễn Ánh Rượt bắt nhau đến U Minh Thượng U Minh Hạ, tận rập thầy quân Sử ghi, xài quang Rạch gò Wow cửa sông cái lớn Quân đội hai bên không thể sản xuất được Những con kinh, con rạch, cửa biển, chợ, phố Có vai trò chiến lược đều bị ảnh hưởng nặng Ngã tư Bình Điền Bà Cụm, Bến Lức gạch Chanh, Tân An Cai Lậy, Vàm Ba Rài Trà Ôm, Măng Thích, Sa Đét Trong lúc xáo trộn Nhiều gia đình thiên chúa giáo Đã ẩn thân, giữ đạo Góp phần khai khẩn ở Mặt Bắc, ven sông Hậu Năm 1778 Và cũng năm này họ đạo Cù Lao Duyên hình thành Năm sau, nhiều gia đình thiên chúa giáo từ An Hòa, Long Xuyên và Ô Môn đến rạch bỏ óc hẩn hoang. Từ năm 1799, Nguyễn Ánh tổ chức lại việc cai trị đến gia định, chia làm 3 dinh: Trấn Biên, vùng Biên Hòa, Phiên Trấn, gia định và Định Tường, và Long Hồ, Vĩnh Long và An Giang. Chỉnh đốn thoái điền, tích trữ lương thực để chống lại Tây Sơn. Vùng ba dòng nhiều lúa gạo và là vị trí chiến lược nên trước gọi là đạo. Sau nâng lên thành Vinh Vinh Trường Đồn Đến năm 1781 Đổi thành Vinh Trấn Định Đáng chú ý Vừa lúa lớn gò công chợ gạo Là địa bàn các cứ của Võ Tánh Trước không theo phe nào Tới giờ chót Thấy thế cờ chuyển Bèn đem quân theo Nguyễn Ánh Trong lúc Nguyễn Huệ bận việc lớn là đánh Vũ Xuân Tiến ra Thăng Long tiêu diệt tập đoàn phong kiến Lê Trịnh Thống nhất lãnh thổ Thì đất gia đình giao phó cho Nguyễn Lữ Một người không sáng kiến, thiếu năng lực Bọn phong kiến xâm lược sim tàn phá Cướp bóc đến nỗi xứ thần của Gia Long Cũng phải ghi lại và than thở Từ rạch giá qua Cần Thơ, Trà Ôm, Mang Thích Khoảng 40.000 quân sim chiếm đóng Cướp bóc sau mới bị đạo quân Tây Sơn Do Nguyễn Huệ chỉ huy đánh tan ở rạch gầm Khi đứng vững được ở Gia Định Nguyễn Ánh với sự ủng hộ Của một số điền chủ phất lên Trong buổi đầu khai hoang Dùng nơi đây làm bàn đạp tiến quân ra Bắc Vì vậy mà khi tạo lập cơ nghiệp Vua tôi nhà Nguyễn Mới gọi đất này là đất Hưng Long Của triều đại Nguyễn Ánh Trong thực tế Nguyễn Ánh ra sức củng cố về quân sự và chính trị Vơ vét vùng Gia Định Gây thực lực để đánh nhau với Tây Sơn Thành Gia Định có 8 góc Nhờ người Pháp vẽ đồ án như kiểu kinh đô với gác triều dương làm nơi ngự triều nhà sứ quán ở ngoại thành để đón sứ thần các nước về sau Nguyễn Ánh mới về kinh đô về Phú Xuân thành bắt đầu xây năm 1970 quy mô khá lớn để đề phòng sự phản công của Tây Sơn có tài liệu ghi rằng Nguyễn Ánh trưng dụng đến 30.000 dân phu và lính lại ra lệnh đuổi đây để lấy đất xây thành khiến một số quan và dân phải dỡ nhà. Dân bến Nghé toan nổi lên đòi bắt hai tên Pháp vẽ đồ án là Olivia và Ia Brun. Nhiều cận thần Nguyễn Ánh, gẹt đạo, giám mục Đá Ba Lộc, đành nhờ sự che chở của Nguyễn Ánh, với 200 tên lính bảo vệ thường trực, Bá Da Lộc lại đem hai người Pháp nói trên vào ở trong dinh mình để phòng bị ám sát. Bên ngoài, Nguyễn Ánh thực hiện chính sách yên dân, đặt một kiểu thùng thơ dân ý để những người gặp chuyện oan ức có chỗ kêu nài, nhưng trong thực tế, Nguyễn Ánh bày ra nhiều cách bóc lột và mua bán công lý, như ai có tội thì cho chuột bằng tiền, muốn được kiện thì nộp tiền cho quan, vân vân. Ngoài việc nhờ bọn đánh thuê pháp huấn luyện quân sĩ, Nguyễn Ánh còn thâu góp lúa gạo, cao khô, chở nhiều chuyến đi Ma Cao Phi Luật Tân, Mã Lai, đảo Bi Năng đến các thị trấn ở bờ biển Ấn Độ để mua súng nhỏ, thuốc súng, chì, đinh sắt. Hai tên Barisi và Dio lãnh trách nhiệm đi mua bán vì chúng rành thủ tục giao thiệp với thương gia và nhà cầm quyền bộ đầu nha Tây Ban Nha. Anh Nguyễn Ánh ao ước mua được chừng 20.000 súng cầm tay. Có lẽ đó là con số của đội quân chủ lực Với tài liệu xác nhận Trong một chuyến đi Parisi đã mua được 3.000 khẩu Cũng có tài liệu Cho biết Daio có lần đưa Hai tàu đi Macau Chở 3.900 tạ gạo Để bán lấy tiền Sắm vũ khí Lúc đó tàu buôn của Tây Phương và Trung Hoa Đã tấp nập đến Sài Gòn để mua gạo Và những sản vật như ngà voi Sừng tê giác, sa nhân Đậu khấu của Campuchia Nhà Nguyễn chủ trương giảm thuế nhập cảng Dành ưu tiên mua gạo cho tàu nào đem sắt, gan, kẽm lưu huỳnh đến Nguyễn Ánh bắt một nửa tráng đinh vào lính Gọi là phủ binh Vừa luyện tập võ nghệ, vừa làm ruộng Chính sách đồn điền lại thi hành tích cực, nồng cốt Là quân đội với thí điểm thành lập ở vùng Vàm Cỏ, Gò Công Các cơ quan chính quyền, bất luận hành chính hay quân sự Đều phải mộ dân lập đồn điền Người nào làm ruộng năng suất cao, đóng thuế nhiều thì miễn đi lính, miễn làm sâu trong một năm. Việc nông nghiệp giao cho các quan điền tuấn có năng lực đảm nhận Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Ngô Tùng Châu. Ngoài việc đóng thuế, người dân phải nạp thêm lúa thị túc căn cứ vào bộ đinh. Nguyễn Ánh lại vơ vét bằng cách thu thuế ruộng trước một năm. Trong hai năm 1795, 1796, lúa gạo gia định ra Diên Khánh, Nha Trang để tích trữ làm căn cứ hậu cần. Khai khẩn phía Tây Nam. Trong tình hình Nam Bộ xưa suốt 30 năm mà không gặp chiến tranh là điều chỉ xảy ra một lần. Từ khi lên ngôi đến cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi năm 1833 và cũng năm ấy, giặc Xiêm đã đánh chiếm chợ Hà Tiên, chợ Châu Đốc, gây tàn phá khủng khiếp tràn đến Vàm nao. nhưng đã bị ngăn chặn và truy nã. 30 năm yên lành ấy giúp ổn định những nơi đã định cư trước và mở mang thêm đất mới. Trước kia, trong buổi đầu, người khẩn hoang thuộc những vùng gần sông Vàm Cỏ, Gò Công, gần Vàm, sông Tiền, Bến Tre, Mỹ Tho để tiện liên lạc với Bến Nghé, Sài Gòn hay miền Trung. Khi những vùng nói trên đã đông người ở, người dân mạnh dạn đi qua bên hữu ngạn sông Tiền, qua hai bờ sông Hậu, và tiến tới tận bờ biển Vịnh Simla đến các đảo phía Tây Nam Miền đất phía Tây lúc đầu gợp vào một đơn vị hành chính rộng lớn Trấn Vĩnh Thanh Trấn này ăn từ biên giới Campuchia theo sông Tiền gồm cả tỉnh Bến Tre bọc qua Vịnh Simla Hóc của dân Hà Tiên Kiên Giang đóng thuế cũng đưa về trấn này Về danh nghĩa lị sở của trấn ở chợ Vĩnh Long nhưng mọi hoạt động quân sự tập trung ở tận Châu Đốc Để khẩn vùng đất phía Tây Nam, người Việt dựa vào những điểm tựa là những điểm khẩn hoang đã thành công từ trước như Bến Tre đã trở nên trù phú. Khu vực chợ Vĩnh Long, vùng chợ Sa Đét, Đông Đúc nhờ dịch vụ buôn bán với Campuchia, vùng Cù Lao Ông Trưởng, chợ Thủ, Chiến Sai, khẩn hoang từ năm 1700. Cù Lao Ông Trưởng là tên gọi để nhớ trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh, con của Nguyễn Hữu Dật mang quân từ Bình Khang, Nha Trang vào Nam Bộ đánh giặc từ thời đầu của chú Nguyễn. Khi rút quân về, nhóm bệnh tại một cù lao gần Vàm Nao và dừng quân ở đó. Về gần Mỹ Tho thì mất, đem về Hoàng tại Biên Hòa, sau này còn mộ và đền thờ. cù lao đó, sau dân gian, gọi là cù lao ông trưởng. Những người ở Long Xuyên, tỉnh Lị An Giang ngày nay, ở theo rạch ông trưởng, còn được gọi là dân hai huyện. Hai huyện là huyện Phước Long và huyện Tân Bình đến đây làm ăn trong đợt đầu tiên chăng? Khi hai bên bờ sông Hậu có đông người Việt đến ở, làm ăn các võ tướng họ Tống được phái vô đây trấn thủ đó là Tống Phước Hiệp từng làm lưu thủ Vinh Long Hồ năm 1738 Tống Phước Hòa làm cai cơ đạo Đông Khẩu, Sa Đét Tống Phước Thiêm lưu ngụ ở An Giang làm cai cơ Họ là những người gốc thanh hóa như các chú Nguyễn, xưa ở cùng với Nguyễn Hoàng Nam tiến vào Thuận Hóa từ buổi đầu. Tiết hữu ngạn xong tiền, sớm trở nên xung túc, dần tiếp tục khai khẩn làm rạch nhỏ cù lao. Đời Gia Long, từ biên giới xuống cái tàu thượng, lần hồi thành lập được tổng Vĩnh Trinh với 29 thôn. Ngoài Sa Đéc, tiếp nối theo đến cái vồn, với 22 thôn, trở thành tổng Vĩnh Trung. Cù Lao Diên không rộng cho lắm Nhưng xanh kế dễ dàng Quy tụ được 4 thôn Cù Lao Đài, quê bà Vĩnh Tế Vợ Thoại Ngọc Hầu Cũng gồm 5 thôn Phía sông Tiền theo rạch xa đét Phong cảnh xinh đẹp, đất tốt Vườn cây ăn trái và đồng ruộng phì nhiêu Trong gia đình thành thông chí Trịnh Hoài Đức ca ngợi không tiếc lời Khung cảnh bãi sông mát mẻ Chim cò bay lượng Vài con rạch song sau nước chảy Không tù động, nối liền sông Tiền qua sông Hậu chịu ảnh hưởng nước lớn, nước rồng cả hai phía, ghe xuồng qua lại thuận lợi quanh năm, rạch sa đét, rạch nha mân, cái tàu hạ, hoặc rạch lấp vò, rạch lai vung, lông hậu. Đây là vùng làm ruộng từ xưa đã đạt năng suất cao. Tuy trù phú, nhiều dân cư, nhưng sách đời trước mô tả ruộng hoang còn nhiều. Nhà ở bờ sông rạch, theo mô hình. Trước vườn, sau ruộng. Tiền viên, hậu điền Sau ruộng lúa, còn vùng ngập lục Huê lợi chánh là cá tôm và tre rừng Chưa làm ruộng xạ vì lúa xạ Lúa nổi chưa du nhập Hồi đầu thế kỷ trước Phía sông Hậu Từ Châu Đốc xuống Năng Gù Phía Bắc, chợ Long Xuyên ngày nay Dân cư thưa thớt Sông Cái chảy thẳng, không quanh co Thiếu điều kiện cho phù sa lắng động Không tạo được dòng cao như sông Tiền Chỉ có mấy khu vực cao ráo được ưu đãi chút ít, chợ Châu Đốc, Mỹ Đức, Cái Dầu, vân vân Ở trên vành của cái lòng chảo to lớn, bên kia vành là đồi núi Vang Vịnh Xim La, Ba Hòn, vùng núi Vôi Kiên Lương ngày nay. Tuy vậy, lòng chảo vẫn lôi cuốn một số người đến định cư. Ở trên sàn nhà, làm hoa màu phụ khi trời xa mưa, đậu, bắp, khai thác cá tại láng linh, nhưng vẫn sống nghèo. qua ngày. Vùng Châu Đốc, đầu tiên là khu vực quân sự, Triều đình đặt làm một đạo để ngừa những cuộc xâm lăng của quân Xiêm từ Campuchia đổ xuống. Khi an ninh đã tốt hơn, Triều đình khuyến khích dân đến khai khẩn, đặt chức quản đạo, gọi khu vực này Châu Đốc Tân Cương, nằm trong địa phận trắng Vĩnh Thành. Đào kênh từ Hữu Ngạn sông Hậu qua Vịnh Simla là cần thiết để mở mang ruộng vườn, khuyến khích dân khẩn hoang. Không có kinh, vào mùa lục đồng bào quen dùng sùng nhỏ thuyền to để vượt cánh đồng vì nước có thể sâu hơn 3 m gặp nơi cạn thì né tránh hoặc lội xuống mà đẩy vào mùa hạn phải tiếp vận từng chặng đường gặp nơi quá cạn thì dùng trâu để kéo loại cộ nhỏ vài con rạch thiên nhiên có thể giúp di chuyển quân đội điều mà quân sĩ của Tây Sơn cũng như của Nguyễn Ánh biết rất rõ từ cửa biển rạch giá muốn qua sông Hậu Đã có sông cái lớn hoặc sông cái bé Để chỗ ra rạch Cần Thơ Theo đường Ba Láng Rồi cái răng Nhưng khoảng giữa lại rất phức tạp Mùa mưa nước tràn vào trũng Ghe thuyền có thể lướt trên cỏ Trên bông súng mà đi Giữa biển nước mênh mông Phải tìm vài cây cổ thụ làm mục tiêu định hướng Mùa hạn bùm khô cứng Không đi được Từ Long Xuyên có thể đến rạch giá Theo con rạch thiên nhiên Qua núi sập nhưng tình trạng cũng như trên Năm 1817, theo lệnh triều đình, Nguyễn Văn Thoại đốc suất đào kinh Thoại Hà, kinh núi Sập, ăn đến cảng Rạch Giá. Công việc không khó vì chỉ đào ở khoảng giữa, nơi đất bùng, nối ngọn hai con rạch. Sau này cho đào thêm vùng đất thấp, sát chân núi Ba Thê, nối qua núi Sập. Kinh này đưa nước sông Hậu mùa lũ lục, thoát mau ra biển, tạo điều kiện cho dân khai khẩn hai bên bờ kinh, mở đường giao thông chở hàng hóa. vẫn còn áp dụng trong thời pháp thuộc. Công trình quan trọng là kênh Vĩnh Tế cùng một chiếc năng như kênh Thoại Hà là đưa nước sông Hậu mùa lũ lục ra biển Simla. Nhưng về phía bắc, sát biên giới. Kênh này đào 5 năm ròng, 1819-1824 mới xong vì qua vùng núi. Để thưởng công, người đốc suất chỉ định cho lấy tên Nguyễn Văn Thoại để đặt cho con kênh thứ nhất Thoại Hà. Và tên vợ ông đặt cho con kinh thứ hai Vĩnh Tế Trong việc đào kinh Vĩnh Tế Sức khỏe người dân phu Kể cả phụ nữ không được đảm bảo Đồng không mong quạnh Ăn uống thiếu thốn Người chết vì bệnh quá cao Cũng có người chết vì bị xấu ăn thịt Triều đình phải ra lệnh cải tán Đem chôn tập trung bên sườn núi Sam Lập đàn cúng tế để giải oan Bài văn tế Không biết do ai soạn Những câu mô tả thảm cảnh Người đào kinh Lúc sanh khi lớn không tường Là trai hay gái Khó tường họ tên Hiền hoặc dữ Hư nên nào rõ Cha anh đâu Còn có cháu con Hàng ôi Ai cũng người ta Mà sao người lại thân ra thế này Sứ Triều Nguyễn ghi rõ bài văn tế đó là Thừa đế lệnh Tế cô hồn vĩnh tế tân kinh Nghĩa là Thừa lệnh vua mà làm Đào kinh xong Lại đáp đường ngắn Nối liền núi Sam ra Châu Đốc Tương đối rộng Ngựa xe qua lại dễ dàng Cao khoảng 3 m Đề phòng nước lục Đào xong Nguyễn Văn Thoại cho dựng bia Châu Đốc Tân Lộ Kiều Lương Năm 1828 Qua lời văn trên bia Ta biết được rằng Trước đó Mùa nước lục Muốn đi từ chợ Châu Đốc vào núi Sam 5 km Phải đi Đò chèo Nhờ lộ mới đắp hai bên có trồng cây Để ban đêm nhìn tàn cây mà đi Sau khi đào kinh Kế hoạch xây dựng châu đốc Tân Cương Được xúc tiến mạnh mẽ Làm thêm con lộ bao quanh núi Thật ra là đồi Trên giấy tờ gọi là xa lộ Dân gọi nôm na là bờ Đầu đường gọi là đầu bờ Từ bờ kinh Người khẩn hoang sẽ thêm nhiều rạch ngắn Gọi là cửa gà để đưa hoa màu từ ruộng xa ra bờ kinh. Năm 1821, Vua Minh Mạng truyền cho Nguyễn Văn Thoại. Châu Đốc là vùng xung yếu, phải khéo léo trong mọi trường hợp, trấn an phủ dụ dân địa phương. Trước hết, phải chiêu mộ dân buôn, xây dựng xóm làng, làm cho số dân đinh và số hộ khẩu ngày càng tăng, ruộng đất ngày càng khai khẩn thêm. Trên nguyên tắc, người khẩn hoang được miễn thuế 3 năm đầu, nhưng dân chúng đến ít, Sống ẩn lậu ở vùng đồi núi b 7 núi không muốn tụ hợp qua sự kiểm soát của triều đình 9 năm sau vùngâu đốc mới thành lập được 41 làng lớn nhỏ dâninh chỉ có hơn 800 người bình quân mỗi làng 20 dân đìnhh quan tổng trấn thành gia định câu xin minh mạng cho miễn thuế được chuẩn y ngay vì vùng này nằm trong kế hoạch an ninh quốc phòng đầu thế kỷ trước đã nhiều lần quân sim xâm lăng nước ta Hà tiênên Châu Đốc là những vùng bị thiệt hại trước tiên là nặng nhất Năm 1833, giặc sim xâm lăng, tàn phá dọc kinh Vĩnh Tế Luôn cả phía Tân Châu Nhưng điều đáng khâm phục là chỉ 4 năm sau Năm 1838, đã chính thức thành lập Hàng chục xã rải rác từ núi Sam Dọc hai bờ kinh qua phía Hà Tiên Vĩnh Tế, Nhân Hòa, An Quý, Thân Nhân, Vĩnh Bảo, Long Thạnh, Vĩnh Gia, Vĩnh Lạc, vân vân Ngoài chút ít trụng lúa ở bờ kinh, đồng bào xinh, trưng khẳng, vu đậu thổ, tức là đất làm rẫy gần chân núi. Rồi tai họa lại xảy đến. 4 năm sau, năm 1842, giặc xiêm với lực lượng hùng hậu lại cướp phá đảo Phú Quốc, chiếm Hà Tiên, tràn vào kinh Vĩnh Tế, đến Hậu Giang, nhưng bị quân ta chặn lại, đánh lui. Vùng Châu Đốc, kinh Vĩnh Tế đúng là vùng biên cương hiểm trở. Vừa sản xuất vừa phải đối phó với ngoại xâm Nhưng người khẩn hoang đã kiên trì bám đất không rời Tinh thần yêu nước Cần cù bộc lộ rõ ràng Mỗi người dân khẩn hoang Quả là một lính thú vô danh Nơi chân trời góc biển Phía nam kinh vĩnh tế Nhờ những người ở tiền đồn đứng mũi chịu sao Mà có lá trắng để xây dựng Trên vùng đất phì nhiều hơn Càng đi xuống phía vàm sông Hậu Long Xuyên, Cần Thơ Thì càng nhẹ về lũ lụt Dốc dòng ven sông, dặt với mặt nước không sai biệt nhiều giữa hai mùa, đã sớm trở thành vườn cây ăn trái, bãi sông tràn đầy hoa màu. Người ở khu vực này đạt mức sống tương đối cao so với vùng khác, ổn định, có điều kiện học hành. Gia định thành thống chí soạn vào cuối đời Gia Long, trong danh mục thôn xã, tuyệt nhiên không ghi lại làng nào ở vùng Châu Đốc Tân Cương, nhưng đã xác nhận từ biên giới đến biển, chỉ thành lập vỏn vẹn được một huyện. Huyện Vĩnh Định với 27 thôn, thuộc theo hữu ngạn hậu Giang. Với lời giải thích, huyện Vĩnh Định địa giới tuy rộng nhưng dân chưa đông nên chưa chia ra thành tổng. Một huyện mà chỉ có 27 thôn thì quá ít, nếu so với những huyện đương thời là huyện Tân An, tỉnh Bến Tre ngày nay có 135 thôn trại, huyện Kiến Hòa với 151 thôn ấp. Khi Lê Văn Duyệt chết, gia định thành chia ra làm 6 tỉnh. Lục tỉnh, vùng Châu Đốc trở thành huyện Tây Xuyên, phía Bảy Núi lập thành huyện Hà Dương, tất cả thuộc tỉnh An Giang, đó là năm 1832. Dọc biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng đã thêm dân, thêm nhiều xã. Ta có lý do để tin rằng số người tăng lên ở biên giới, gồm một số dân đồn điền là tù phạm, do triều đình đưa đến để bổ sung. Bây giờ người dân bình thường, kể cả dân lậu, Có thể tìm những vùng đất tốt hơn ở gần biển, không lũ lụt, để khai khẩn, như vùng Cái Răng, Cần Thơ, hoặc phía Sa Đét. Ở Nha Mân, cái Tàu Thượng, cái Tàu Hạ, Tòng Sơn, hoặc theo rạch vào vùng nước xoáy. Ven Vịnh La sử liệu ghi thời Mạc Cửu, thành lập được 7 xã, trong đó có 4 xã là Hà Tiên, Phú Quốc, Trạch Giá, Cà Mau. Dân cư vùng này buổi đầu còn khá phức tạp. Người xiêm, người chà và có mặt với tổ chức xã, thôn và đội riêng biệt Đảo Phú Quốc đông dân hơn vùng đất liền quanh chợ Hà Tiên Cả khu vực này là tỉnh Minh Hải Ghi chú, nay là tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu Hết ghi chú Đời Gia Long gồm 2 tổng Quanh chợ Bạc Liêu và Cà Mau là tổng Tân Thủy với 23 xã Vùng mũi Cà Mau và U Minh Hạ nằm trong tổng Quảng Xuyên Với chính xã chưa thật định hình, gọi là thôn, nọ, khai thác sắt ông. Vùng Kiên Giang, kể cả khu vực nhà máy xi măng Kiên Lương đến tận ranh tỉnh Minh Hải ngày nay, lúc đó gồm vỏn vẹn 11 xã. Nếu những con số này để thấy đời Gia Long minh mạng, dân ta quá ít, dọc theo vịnh La trở qua sông Hậu, còn đất hoang với rừng tràm mênh mông. Đảo Phú Quốc đông đúc, phần lớn gồm dân chài lưới. Vùng Bạch Giá, Cà Mau Chỉ huy tụ dân cư ở chợ nhỏ Ở vài dòng thấp Với phù sa chịu ảnh hưởng nước mặn Hình thức, nậu, thuộc Từ thời các chú Nguyễn hãy còn rơi rớt Các thuộc như Minh Hương thuộc, Hòa Thạnh thuộc Đường Nhân thuộc Gồm những Hoa Kiều Có lẽ tập hợp theo ngành nghề Các nậu Hoàng Lạp, Phú Thạnh, vân Nói đến việc khai hoang Ở gia đình xưa Không thể không kể đến vai trò Của các đồn điền dưới triều Nguyễn Trong cuốn Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19, Vũ Huy Phúc nêu rõ. Trong số 25 quyết định về tổ chức khai hoang từ năm 1802 đến năm 1855, thì có 16 quyết định về miền Nam, 2 ở miền Bắc, 1 ở Kinh Kỳ và 6 có ý nghĩa toàn quốc. Xem đó ta thấy nhà Nguyễn dành ưu tiên cho việc khẩn hoang ở miền Nam như thế nào. Lực lượng đi khẩn hoang trước hết là binh lính, dưới hình thức đồn điền. Lực lượng thứ hai là dân mộ đi làm đồn điền Năm 1790 Nguyễn Ánh lệnh cho các nhà văn võ Mộ người lập các đội nậu đồn điền Việc chia thành đội nậu Cũng giống như tổ chức Quân sự dễ sai khiến Năm 1791 Nguyễn Ánh lại ra lệnh Cho các hạng dân và người đường cũ Mới ở đạo Long Xuyên Ai muốn làm đồn điền Mà đủ đồ làm ruộng thì nhà nước cho vay Kẻ nào không muốn làm đồn điền Thì bắt phải thụ dịch tầm chinh Để răng kẻ chơi bời lười biếng Những người phiên và người đường Ở Hai Phủ, Ba Thắc và Trà Vinh Cũng cho khẩn đất Làm đồn điền Ghi chú xem Vũ Huy Phúc Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam Nửa đầu thế kỷ 19 Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội năm 1979 Trang 128 Hết ghi chú Người phiên nói trên đây là người Khmer Và người đường là người Hoa Những lệnh này cho thấy nhà Nguyễn dùng biện pháp cưỡng bức các hạng dân kể cả người Khmer và người Hoa phải vào các đồn điền Sử sách ngày trước cũng ghi rõ là dân đồn điền thường bỏ trốn đi nhiều khiến triều đình phải ra lệ phạt các viên cai trong trường hợp để dân trốn Việc áp dụng chánh sách đồn điền vừa nhằm mục đích kinh tế vừa nhằm mục tiêu bảo vệ an ninh Năm 1810, các đồn điền tập hợp dân mộ cũng được quân sự hóa Chiếu dụ của nhà vua nói công khai, việc võ bị ở biên cương không thể thiếu được. Nếu lại điều động binh ở nơi khác đến thì không quen phong thổ, huyết không bằng dân bản địa các ngươi. Trước biết rõ tình thế biên cương hòa hoãn hay cấp bách thế nào mới có thể sai phái được. Vậy hạ lệnh số dân phu các phủ huyện cùng số dân đồng điền biệt nạp đều lấy một nửa lập làm hương binh biên hành đội ngũ. Có việc thì làm lính Không việc thì làm ruộng Đó là thượng sách để cùng nhau Giữ gìn yên ổn Ghi chú xem Vũ Huy Phúc Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19 Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội Năm 1979 Trang 93-94 Hết ghi chú Đến năm 1822 Ở cả 4 phủ Thành gia định có Phủ Tân Bình 3 hiệu 22 trại Với nhân số 150 người, Phủ Định Viễn 14 hiệu 142 trại, với nhân số 6174 người. Phủ Phước Long 1 hiệu 4 trại, với nhân số 138 người. Phủ Kiến An 8 hiệu 79 trại, với nhân số 2641 người. Cộng cả bốn phủ lại là 9703 người. Năm 1822 Ta cũng gặp con số năm 1814 là 9876 người. Con số xê xích không bao nhiêu, nói chung là quá ít, chứng tỏ là dân không thích vào đồng điền. Gia Định Thành Thông Chí và Đại Nam Nhất thống Chí chỉ ghi lại rằng có lập đồng điền ở một số khu vực, nhưng khu vực được nói đến lại quá rộng, không thể biết chính xác địa điểm cũng như quy mô các đồng điền thời đó. Theo thống kê trên, ta biết nơi nhiều đồng điền nhất là Phủ Định Viễn, Bao trùm suốt hữu ngạn sông Tiền tới biên giới, xuống tận biển, bao gồm các tỉnh An Giang, Cửu Long, Hậu Giang ngày nay. Ghi chú, tỉnh Cửu Long nay là hai tỉnh, Vĩnh Long và Trà Vinh. Tỉnh Hậu Giang nay là hai tỉnh, Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Hết ghi chú. Thứ nhì là Phủ Kiến An, Bao trùm, Đồng Tháp 10 Đời thiệu trị và tự đức, thời kỳ đầu. Chánh sách đồn điền bị coi nhẹ. Từ năm 1850 trở về sau, theo lời đề nghị của Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh Giảng, Phạm Thế Hiển, việc mở mang Đồng Điền mới được khôi phục, chủ yếu vì tình hình ở biên giới. Chế độ Đồng Điền bị hủy bỏ ngay sau khi Pháp đến. Ta được biết quân sĩ các Đồng Điền có tham gia đánh giặc ngay tại Sài Gòn. Nhất là quân ở Đồng Điền Gia Thuận do Trương Định chỉ huy. Quân Đồng Điền ở Định Tường cũng lên góp sức. Đất đai, làng xã, điền chủ. Khẩn đất hồi thời Minh Mạng Thập Thất Đó là câu ngày trước thỉnh thoảng còn nghe người lớn tuổi nói có phần khoe khoang vì ông bà xưa từng làm điền chủ được chính thức ghi vào sổ bộ. Minh Mạng Thập Thất năm Minh Mạng thứ 17 tức năm 1836 là năm triều đình cử Trương Đăng Quế binh bộ Thượng Thư cầm đầu một phái đoàn vào gia định tiến hành đo đạt lập địa bộ chính thức ghi rõ ranh giới, diện tích trước đó, diện tích đất đai trong bộ không ghi rõ cụ thể đại khái chỉ ghi tên giáp khẩn một số đất 3 dây chữ nho trong văn tự ghi là thằng mỗi dây khi cho mướn có thể chia thành từng vạt dây là sợi dây kéo ra để đo đất thời xưa đo ruộng căn cứ vào bề dài theo bờ sông rạch Một dây có diện tích co giãn từ 5 đến 10 mẫu ta Đất càng được nhiều dây càng tốt Vì ăn dài theo bờ sông Dễ chuyên chở lúa Dễ cho nhân công lui tới Dễ tiêu tưới Và đất thường cao ráo Hãy còn câu ca giao Đất 5 dây cò bay thẳng cánh Anh dám hỏi nàng quê quán ở đâu? Nên phân biệt địa bộ và điền bộ Địa bộ lập ra để xác định sở đất, người đứng tên, hình dáng, diện tích, lấy mẫu làm đơn vị, ranh giới bốn bên. Mỗi khi cần chia đất hoặc mua bán thì căn cứ vào vị trí và diện tích ấy, mà hài thêm chi tiết. Bán cho ai, ngày nào, bao nhiêu mẫu, ranh giới ra sao? Điền bộ, nôm na gọi là bộ điền, là sổ kê khai tên từng chủ đất, diện tích, nạp bao nhiêu thuế, loại đất tốt, xấu. Điền bộ để thu thuế địa bộ để xác định quyền sở hữu Việc làm của phái đoàn Trương Đăng Quế là một hình thức điều tra cơ bản về ruộng đất của triều đình đối với vùng đất mới khai phá tạo cơ sở để thâu thuế chống trường hợp ẩn lậu, khai gian trước đây đồng thời khám phá vùng đất còn bỏ hoang Ngày trước hương chức ở thôn xã thường che giấu dành đất tốt cho bà con thân thích khai thác chiếm hữu, nhờ kỳ đo đạt này mà thuế của triều đình cũng thâu được nhiều hơn Một hậu quả của việc lập địa bộ là triều đình có điều kiện can thiệp vào tình hình sở hữu ruộng đất ở Nam Kỳ lục tỉnh, cụ thể là áp đặt chế độ công điền, công thổ vào Nam Kỳ. Ngay sau khi đo đạt xong, năm 1836, triều đình ban hành 14 điều khoản về ruộng đất, thi hành tức khắc ở Nam Kỳ, trong đó nêu 6 điều quy định lấy ruộng làm công điền, công thổ. Thí dụ, những ruộng đất mà địa bạ ghi là do toàn thôn cày cấy, Những ruộng công tư bị bỏ hoang Ngoài ra Còn quy định cụ thể một số đất bị sung làm công điền Như đất còn thừa sau khi Xây thành phiên an Đất quanh thành định tường vân Năm 1837 Minh Mạng ra lệnh Ruộng đất các tỉnh từ Bình Thuận trở vào Nam Từ trước đến giờ chưa được khám xét Còn chưa có hạng ruộng đất công Phép chia ruộng chưa được ban cấp Nay ruộng đất các tỉnh ấy Khám đạt đã xong Nên phải thi hành một thể Trong 50 năm đầu thế kỷ 19, nhà Nguyễn tích cực phát triển công điền, thực tế là một sự tước đoạt ruộng đất của điền chủ và người khai khẩn. Chế độ tư hữu về ruộng đất trong bước đầu khẩn hoang đã tạo ra sự hứng thú cho người khai khẩn. Triều đình phong kiến ra lệnh lấy một phần ruộng tư, 3/10 diện tích, nếu là điền chủ lớn làm công điền, tức là thuộc quyền sở hữu của nhà vua của triều đình. Về nguyên tắc, công điền để cho người không có ruộng cày cấy đấm toa cho làng, nhưng công điền do làng sử dụng Nghĩa là do hương chức cường hào nắm Họ phân phát cho tay chân bộ hạ Không nhất thiết cho người không có ruộng Chế độ công điền không làm tăng được năng suất Vì cày cấy tạm bợ trên thửa ruộng công Mà ba năm sau làng xã lấy lại Thì người canh tác thiếu hứng thú Để đầu tư công sức làm thủy lợi Đắp bờ, cải tạo đất Thời xưa dùng nhiều từ cần được xác minh Đất gồm hai loại Điền và thổ Điền là đất làm ruộng lúa Chia làm hai loại là sơn điền và thảo điền Tức là đất núi cao ráo Với đất thấp nhiều cỏ Sơn điền đóng thuế nhẹ hơn Là vì đất xấu Thảo điền đóng thuế cao hơn Là vì đất tốt Thổ là đất trồng hoa màu, vườn tược Như tan căn thổ Đất trồng dâu Viên lang thổ Đất vườn câu Gọi chung cho vườn cam, quýt, xoài, dừa Lại còn vu đậu thổ Đất trồng khoai, đậu, rau cải Thanh trúc thổ Đất trồng tre Già điệp thổ Đất trồng lá dừa nước Lợp nhà Chữ gia Nhưng quen gọi là già Thổ trạch Là đất nền nhà Còn gọi là thổ cư Khi địa bộ Nam kỳ lục tỉnh đã hoàn chỉnh Mỗi xã phải lập bản giống nhau Bản thứ nhất Bản giáp, gửi về bộ hộ ở Kinh. Bản thứ hai, bản ấp, giữ tại phòng quan bố chánh tại tỉnh. Và bản thứ ba, bản bính, giữ tại xã. Trước khi Pháp đến, Điền Bộ Triều Nguyễn đã tu chỉnh cả thảy 4 lần, gọi là Đại Tu Điền Bộ. Ngày trước, Địa Bộ và Điền Bộ đều là tượng trưng cho chủ quyền lãnh thổ. Khi hạ được thành trì, thì kẻ thắng trận ra lệnh cho kẻ đầu hàng phải nợp bộ điền, bộ địa và bộ đinh lễ dĩ nhiên kèm theo ấn triện lúc giặc pháp xâm lược các quan đầu tỉnh của ta cố cất giấu hoặc thiêu hủy sổ bộ không cho lọt vào tay giặc trong địa bộ mọi sở đất đều buộc phải ghi rõ ranh giới cùng nhiều chỉ dẫn khác để làm chuẩn thí dụ phía bắc giáp ranh đất của tên giáp phía nam giáp con rạch nhỏ phía tây giáp bờ lung xình lầy trong sở đất hoặc trên đất phụ cận, ghi thêm vị trí của chòm mã, cây lâm vồ, bụi tre, cây kè, vân vân để khi tranh chấp có vật làm chuẩn mà phân định. Giáp trên đất hoang thì ghi hoang nhàng dư địa. Giáp đất có chủ mà vắng mặt 5 năm trở lên thì ghi đất hoang phế. Vắng mặt lâu hơn mức ấy thì ghi cửu kinh hoang phế. Xã, thôn là đơn vị cơ sở của xã hội thời trước. Thường phân biệt xã là làng lớn, thôn là làng nhỏ. Dân xã, thôn ghi vào bộ đinh là đàn ông, không ghi đàn bà, trẻ con. Để thành lập một xã, chỉ cần 5-6 người dân đinh, theo nghĩa có vốn, có đất đứng đơn, bảo đảm với triều đình, về nghĩa vụ thuế đinh, thuế điền. Thời phong kiến, tất đất, ngọn rau ơn Chúa. Muốn lập làng phải xin phép vua. Tự dưng mà lập làng, tùy tiện sự kiện, thâu thuế, đóng mọc, Thì ghép vào tội làm loạn Thủ tục xin lập làng vùng đất Mới tương đối dễ Người giàu có thế lực đứng ra lập làng Hưởng nhiều cái lợi Vừa tạo địa vị Vừa bóp lột nhân công dễ dàng Ban ơn bố đức Cho người đến xin cư ngụ Khi chết được dân thờ như Tiền hiền, hậu hiền trong đình làng Khi cúng đình Con cháu được quyền ăn một mâm riêng, sang trọng Nhằm lúc sa súc Cũng được làng nâng đỡ Làng mới lập dễ thu hút người nghèo Thất nghiệp, vỡ nợ ở nơi khác đến Thông thường thì trong thời gian đầu Người đứng ra lập làng Phải ra tay giúp đỡ những người mới tới Để lấy tiếng tốt Khi lập làng Thường thì vẫn còn vài mươi gia đình sống ẩn lậu Không ghi tên Nhưng triều đình chỉ cần biết ranh giới làng Số thuế điền, thuế đinh đã hứa nạp Tổng đốc nhận đơn Chuyển xuống cho phủ quan phủ đến nơi cùng với cai tổng Hương chất của những làng lân cận Phải có mặt những người sinh khẩn đất để xác nhận ranh giới từng sở. Dân lậu phải có mặt để biết lý lịch, từng can án, giả mạo tên tuổi chăng. Rồi đo đạt cho đúng diện tích, phân loại đất tốt xấu. Sau đó người sinh lập làng được quan phủ cấp cho con dấu nhỏ bằng cây. Vì vậy mãi cho đến nay còn quen gọi con mộc Đúng chữ là mọc ký. Những người đứng tên lập làng mới, theo lệnh quan phủ, được xóa tên trong sổ bộ làng cũ Trong tờ Phúc Bẩm các thôn trưởng lân cận ký tên vào tránh trường hợp sau này khiếu nại làng này lấn ranh làng kia Hai bản tờ Phúc Bẩm gửi lên tỉnh chờ quan chuẩn y rồi tỉnh trả lại cho Phủ một bản Quan Phủ trở lại làng xác nhận chánh thức lập tờ biên bản gọi là án khám Trong thủ tục lập làng ý kiến của quan Phủ rất quan trọng Lập làng là một việc tốn kém nhưng hấp dẫn cho giới phú hào thích kinh doanh. Nhờ đó họ mặc nhiên làm thôn trưởng. Một khi thôn đã lập rồi, ai muốn khẩn đất phải dâng lễ lọc, bù vào tốn kém ban đầu của viên phú hộ. Đời tự đức, tại châu đốc, lập ra làng châu với tách từ làng châu phú ra. Trong đơn ghi 7 người đứng tên, hai người là dân đinh cũ của làng châu phú, còn 5 người là dân lậu. Đất khẩn buổi đầu có 66 mẫu, gồm cả điền và thổ. Ruộng khẩn quá ít, còn nhiều khoảnh gọi là hoang nhàng, chưa gai thác. Nhưng phải được các làng kế cận thỏa thuận nhường cho. Những người đến sau, phần lớn là dân nghèo, dân lậu, xin khai khẩn, vùng đất gọi là hoang nhàng dư địa. Từ đó mới có tiếng chê bai những người lang thang, đi làm ăn nhiều nơi, là kẻ hoang đàn chi địa. Việc cai trị làng do hương chức Muốn làm hương chức phải hội đủ điều kiện Có đứng bộ đất Ông cha có của Xuất thân quang lại Đổ đạt Hoặc từng đứng ra lập làng Những người thuộc thành phần trên Chọn lựa lẫn nhau Đáng chú ý Hương chức làng phải chăm sóc việc cúng tế đình thần Sau này Pháp mới tách riêng Hương chức làng xã Và hương chức đình Dân lậu Dân ngụ cư không được can dự Khi cúng tế ở đình, miễu Dân lậu phải làm tạp dịch Khiên bàn ghế, bữa củi, xây lúa, giả gạo Không có chỗ ngồi trong mâm cổ Ở ngoài Bắc Làng có hương ước, có thần tích Ở Nam Bộ Xu tầm lại rất khó khăn Không ai biết đến hương ước Nhất là những làng mới lập sau này Bản hương ước còn tìm thấy được Là của làng Minh Hương Soạn Thảo lần đầu năm 1800 Trịnh Hoài Đức duyệt lại Thêm bớt năm 1821 Tới năm 1823 lại thêm vài khoản mới Làng này quy tụ những người gốc hoa Theo nhà Minh Không theo quy chế người nước ngoài Không gia nhập các bang Mà sinh hoạt như làng xã Việt Nam Lời mở đầu bản hương ước ghi Nước có pháp luật Nhà có chăm quy Một kiểu với bản hương ước của làng Dương Liễu Ở Sơn Tây lập năm 1739 Đời lê Nước có pháp luật dân có điều ước riêng chức vụ Hương thân đặt ra từ lúc Nguyễn Tri Phương vào lãnh chức kinh lược Nam Kỳ gia định thành thông chí hoàn tất vào đầu Minh mạng ghi mỗi làng có dựng một ngôi đình tùy làng cúng tế hàng năm vào tháng giêng hoặc tháng 8 tháng 9 hoặc vào 3 tháng cuối năm làng nào có người học thức thì nhân ngày ấy giảm quốc luật và hương ước đồng thời báo cáo về tình hình thâu thuế bầu cử và bàn giao giữa hương chức cũ và mới. Ta nêu câu hỏi, thời các chú Nguyễn ở Nam Bộ đình làng ra sao? Có hay chưa có? Chúng tôi chưa thấy tài liệu nào khẳng định thời xưa ở gia đình hể lập làng thì lập đình thần. Về nguyên tắc bản sắc do phua phong các chú Nguyễn không chánh thức thừa nhận vua Lê nên nhiều đình làng nổi danh ở Nam Bộ phải chờ đến triều Nguyễn mới nhận được sắc thần. Như trường hợp đền thờ ở Châu Đốc Do Nguyễn Văn Thoi lập sắc phong Nguyễn Hữu cảnh là thượng Đẳng thần thôn Châu phủ chợ Châu Đốcc ngày 29 tháng 11 năm tự Đức thứ năm 1852 và hai làng vĩnh tế làng Thoại Sơn hãy còn hai đình làng Uy Nghi thờ Tho thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Tho người đã đốc suất đào hai kinhnhoạ Hà và Vĩnh tế sắc ở làng vĩnh tế núi Sam phong năm 1924 ở Thoại Sơn núi sập phong năm 1943 vào thời Pháp thuộc ở đời Khải Định và Bảo Đại Có lẽ thời trước đã nhận sắc nhưng bị mất rồi sau xin lại chăng Thoài Ngọc Hầu có con gái con nuôi, lấy chồng từng là kẻ tích cực theo Lê Văn Khôi Phần lớn sắc thần còn thấy đều phong đời tự đức Xem gia đình thành thông chí và đại nam nhất thống chí ta gặp chi tiết Trước kia thời Nguyễn Văn Thoại ở Châu Đốc, nơi thờ Nguyễn Hữu Cảnh gọi là Từ, Đền. Thần Thành Hoàng ở vùng Châu Đốc được thờ vào năm thiệu trị thứ tư ở làng Vĩnh Ngương, năm tự đức thứ ba mới dời tới chợ Châu Đốc. Thần Thành Hoàng ở Bến Nghế, thờ tại thôn Khánh Hội, cất năm Gia Long thứ sáu năm 1807. Rõ ràng là đền thờ Thành Hoàng bổn cảnh ra đời trễ nải, sau khi Gia Long về Phú Xuân năm 1802. Trước đó khi mới khai thác, chỉ dựng miếu hội đồng để thờ linh thần trong cảnh thổ. Tại làng Tân Trím. Đại Nam nhất thống chí biên soạn trẻ hơn ghi thêm Miếu hội đồng thờ Thượng, Trung, Hạ Tam đẳng âm dương chư linh thần. Ở Biên Hòa, khi trước miếu hội đồng xây dựng ở góc tây bắc, sau dời qua phía tây. Có thể kết luận, trước đời Gia Long, phần lớn thần được thờ là chư vị linh thần theo kiểu ở miễu hội đồng, chứ chưa có sắc thành hoàng bổn cảnh như lúc sau, khi mà những công thần nhà Nguyễn được giành ưu tiên. Ở Nam Bộ, gọi điền chủ, chứ không gọi địa chủ. Có hai hạng điền chủ, lớn và nhỏ. Điền chủ nhỏ thường gọi là chủ điền manh, theo nghĩa mảnh đất nhỏ, manh múng. Cũng phân biệt chủ đất và chủ ruộng, Chủ đất là người sở hữu đất hợp pháp đứng tên trong bộ. Chủ ruộng là người đang sử dụng, thu hoè trên phần ruộng, mặt dầu không phải là người sở hữu, như trường hợp người phú nông mướn đất của điền chủ rồi mướn người làm thu hoè Điền chủ lớn thời nhà Nguyễn nắm đất đai tới mức nào? Trước tiên không nên mấy móc căn cứ vào diện tích chiếm hữu mà phân định. Làm chủ 50 mẫu ở Rạch Giá, Cà Mau chưa chắc đã khá hơn làm chủ năm mẫu ở vùng Mỹ Tho Sa Đéc. Ngay ở rạch Giá Cà Mau cũng nên tùy vùng mà đánh giá. Có người khẩn nhiều đất mà không đủ vốn khai thác, tá điền không đến vì đất quá xấu. Có người ít đất nhưng toàn là vườn cây ăn trái, thu nhập còn cao hơn người nhiều đất mà chỉ làm ruộng. Có người ít đất mà nhiều tiền, bên cạnh việc cho mướn ruộng còn kinh doanh chủ yếu bằng cho vay nặng lãi. Năm Minh Mạng thứ 20 1839, một điền chủ ở vùng chợ Sa Đéc, làng Vĩnh Phước, chết để lại một gia tài như sau. Ruộng 75 mẫu. Nhà một nhà ngói ba căn. Vàng bạc, hai đôi xuyến vàng, bảy đôi bông vàng, 10 đôi xuyến vàng, tử kim. Bốn bộ ngũ sự, chân đèn lư hương. 10 sâu chuỗi hổ phách. 50 đính bạc, mỗi đính 10 lượng. 1000 đồng bạc điếu ngân, bạc con ó Mexico, 15000 quang tiền kém và một số bạc con nợ chưa trả. Một mẫu đất tốt, thời Minh Mạng trị giá khoảng 170 đến 180 quang. Người điện chủ này dư sức mua hàng trăm mẫu đất, nhưng rõ là ham giành bạc để cho vay. Đó là một người điền chủ vùng gần chợ Sa Đéc, đất tốt dễ làm ăn. Nhưng Sa Đét cũng không bằng chợ gạo. Mỹ Tho huyện Kiến Hòa từ chợ gạo ăn qua gò công được trịnh hoài Đức ca ngợi là đất ruộng phì nhiêu mênh mông bát ngát nhiều người lấy việc canh nông làm gốc trong nhà lúa gạo đầy vựa lại có đức tính, trung hậu, cần kiệm, vui làm việc nghĩa, an lạc cùng nhau là nơi có di phong thời cổ vậy vùng chợ gạo gồm đất dòng gò công thêm một phần của Long An và ăn gần chợ Mỹ Tho Vùng này gạo ngon có tiếng, sản xuất nơi đất dòng, ruộng cày Đất vùng này chắc thịt, đất thuộc, từ thuần thuộc, nói trại ra thành thuộc, nói tắt là thuộc. Về phía hậu gian cũng vậy, gạo ba thắt, bãi sầu, sóc trăng, nổi danh, nhờ ở đất dòng, gần biển. Vùng chợ gạo khẩn hoang rất sớm, chúng ta còn được một ít tài liệu cho biết số người khẩn hoang từ đầu và sự hình thành một số... Điền chủ ở đây Những gia đình cố cư Đúng ra là kế cư Hãy còn nhắc nhở việc ông bà ngày trước từ Quảng Nam vào Một tài liệu xác nhận rằng Làng Thanh Xuân, vùng chợ gạo Do một người từ làng An Xá Vùng Ba Đèo, Quảng Nam Đến đây với bốn người con trai Một người con gái Còn hai người con gái ở lại quê nhà Để khai khẩn, lập làng Đến đây lúc nào cũng không thấy ghi rõ Chỉ biết là vào năm 1805 Con cháu hợp lại để hùng tiền gia vay lấy lời mà xây cất phủ thờ cho dòng họ. Văn tự soạn năm 1805 ghi rõ, người đầu tiên của dòng họ vào đây thuộc hàng ông cố nội. Ta đoán vào khoảng đầu thế kỷ 18. Vài tư liệu có hệ thống hơn liên quan đến gia đình một điền chủ lớn ở chợ gạo, đời tự đức là bá hộ Trần Văn Học. Bá hộ này còn sống đến khi Pháp xâm lược. Gia mấy đời trước ghi sơ sài Đến đời cha của Trần Văn Học mới ghi rõ ngày tháng năm sanh và mất Lúc hưng thời, Trần Văn Phiên, cha của Trần Văn Học Đứng tên trong bộ điền 335 mẫu ta Tọa lạc tại Ba Làng, Bình Cách, Sông Thạnh, Dương Xuân Thâu lúa ruộng hàng năm khoảng 4.000 dạ Một dạ lúc bấy giờ là 37 chứ không phải 40 lít như ngày nay Năm 1857, Phiên đã có hai người con là bá hộ và một người đạo tú tài. Người khá nhất trong những người con của phiên là Trần Văn Học. Khi phiên làm cai tổng thì học đã là thôn trưởng rồi. Khi Trần Văn Học làm chúc thư để lại gia tài cho con thì đất của học đã có tất cả là 438 mẫu ta, hàng năm thu lúa ruộng gần 6000 dạ. Đất nằm rải rác ở các làng Sông Thạnh, Phú Hòa, Gia Thành, Dương Xuân, Bình Cách, Bình Đăng, An Trì. Trong số đất gia học đứng tên có 4 mẫu thổ cư dành cất nhà lập vườn và vài sợ đất do người ngoài đem cầm cố nhưng đã quá hạn mà chưa chuột được coi như thuộc về học luôn. So sánh tài sản ruộng đất của Trần Văn Phiên và Trần Văn Học tức là từ đời cha tới đời con. Ta thấy ruộng đất cũng như huê lợi hàng năm đã tăng lên rất nhiều. Số đất ruộng do gia đình này chiếm hữu thật là lớn Vì mỗi làng ở chợ gạo chỉ có diện tích hơn 200 mẫu ta mà thôi. Bình cách 238 mẫu và song thành 226 mẫu. Như vậy đất do Trần Văn Phiên làm chủ lớn hơn diện tích một làng và đất do Trần Văn Học chiếm được bằng diện tích cả hai làng cộng lại. Rõ ràng là đất do dòng họ này chiếm hữu lớn hơn nhiều lần đất của nhiều người trong vùng. Lớn hơn điền chủ ngoài trung nhưng cũng chưa thấm vào đâu với điền chủ thời pháp thuộc mà sau này chúng ta sẽ nói đến. Chúng ta cũng gặp một ít tài liệu nói về cách thức cũng như mức độ bóc lột về ruộng đất của các điền chủ thời đó. Ngay trước phân biệt tá là thuế mà điền chủ phải đóng cho nhà nước. Tá túc là số lúa gạo mà người mướn ruộng phải trả cho điền chủ. Ngoài lúa ruộng, người tá điền còn phải đóng thêm lễ điền bằng sắp ong Gạo trắng loại tốt Vịt Để điền chủ cúng dỗ trong gia đình hay tiêu dùng trong dịp Tết Thực tế điền chủ không tiêu dùng hết Dành đem biếu sén cho quan trên Hằng năm Tá điền còn phải làm không công cho điền chủ một số ngày Để tu bổ vườn tược Xây lúa giả gạo Bữa củi Phụ việc khi dỗ chạp Ở nhà điền chủ tùy theo đất tốt, xấu, khó làm hay dễ Mà mức tá túc Có cao thấp Nhưng tính bình quân thì một mẫu ta phải nợp 12 dạ, mỗi dạ 37 lít Xem thế, ta thấy trong buổi đầu, mức lúa ruộng người ta điền phải nợp còn thấp hơn sau này Khi điền chủ tập trung ruộng đất nhiều hơn trong thời kỳ thực dân Pháp Thói ăn, nết ở Trong khoảng thời gian non 2 thế kỷ khai phá và xây dựng Nhân dân ta đã bắt đầu làm chủ vùng đất mới này Từ khung cảnh hoang vu với cọp, mũi, mòng, bệnh tật, ta đã vạch được một chân trời quang đảng, vui tươi, có văn hóa. đồng dinh của bến nghé buổi đầu đã dần dần trở thành thương cảng, cũng là một hải cảng liên lạc giao thương với nước ngoài, chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển sau này. Được như vậy vì dân ta quyết tâm, biết tùy theo điều kiện địa phương, tìm biện pháp thích hợp mà cải tạo thiên nhiên. Quân số không nhiều nhưng kiên quyết đẩy lùi mấy đợt tấn công của quân xìm các truyền thống khẩn hoang ở đồng bằng từ thời dựng nước xa xưa cả nước hướng về vùng đất đang mở mang với nhiều thiện cảm. Nhà bè nước chảy chi hai ai về gia định đồng nai thì về. Sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu không đắp bờ đê lại có nhánh nhóc và kênh đào giúp giao lưu dễ dàng với các tỉnh, các huyện lân cận. Thời bây giờ đi lại bằng đường thủy là chính. Ở ngã ba, ngã tư sông thì lập chợ Thuận tiện cho việc trao đổi hàng hóa, rải rác những bến Bến nhỏ không trở thành chợ Thì gọi là bến bạ Bến đối là nơi hẹn để đổi nước ngọt Khi trời hạn, ở vùng nước lợ Người dân tránh dùng chữ bán nước hay mua nước Đất còn rộng, người còn thưa Ngoài ruộng đã có ao, có vườn Làm ăn mâu khá, hàng hóa dư giả Thì thương nghiệp bắt đầu phát triển Ngài buông bán trên sông rạch, phát đạt với tiếng hát câu hò. Đạo nào vui bằng đạo đi buôn, xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước sông. Người đi buôn sống lưu động, dễ ẩn lậu, gọi là dân thương hồ. Suôn ghé tương đối dễ sắm, cây rừng tay nin dồi dào, lại sẵn dầu chai rét ghê. Thuyền độc mộc từ Campuchia đưa xuống dọc sông Cửu Long, bán giá rẻ. Nghề buôn phát triển chứng tỏ sản xuất, hàng hóa và phân công xã hội đã phát triển. Một bộ phận dân cư đã tách ra làm thương nghiệp. Nhà không rào, làng không lũy tre, con người đi khẩn hoang cần có sự tương trợ đùm bọc lẫn nhau. Đất hoang còn chờ người khẩn hoặc chưa khẩn tới mức. Nhân công thiếu, sống xa quê hương cố quán, con người cần tình bạn, rất hiếu khách. Sách xưa để lại đã dùng những từ rất đẹp đẻ để Tả tinh thần rộng rãi của con người gia đình xưa Như nói về phong tục Tỉnh định tường Đại Nam Nhất Thống Chí ghi Con trai chuyên nghề nông, đánh cá Con gái chăm việc canh cưỡi Có khi kim nghề buôn bán Hạng tuấn tú Chuyên theo đèn sách Hạng khỏe mạnh học theo kỹ nghệ Khuôn dạch đúng phép hàng lụa bắt bông hoa tinh xảo có tiếng Phong thuật thùng mà rộng rãi Ưu đại khách Mà không kể tốn phí Người gia đình xưa kết nghĩa bạn bè rộng rãi Dựng vợ gã chồng Không đòi môn đăng hộ đối cho lắm Như ta đã biết về nguồn gốc xuất thân Của những người đi khai hoang Việc họ trọng người biết chữ ưa kẻ sĩ là chuyện dễ hiểu Không thông thạo kinh sử Văn chương Không trau chuốt là chuyện bình thường Không gì phải giấu giếm Những người từng nổi tiếng đất gia đình Như Đỗ Thành Nhân Võ Tánh Lê Văn Duyệt Nguyễn Văn Nhân, Phan Thanh Giảng cũng không phải xuất thân từ danh gia. Thế phiệt gì? Đến như bà Tự Vũ, góc xưa là dân đinh ở Quảng Ngãi vào Nam lập nghiệp tại Sơn Quy rồi mới khá giả sau. Văn chương của Nho Sĩ sống giữa một xã hội mới hình thành như vậy thường dùng lời bình dân, tiếng địa phương cho ai cũng hiểu được. Trong ngư tiểu y thuật vấn đáp còn nhiều điển tích mắc mỏ nhưng với Lục Vân Tiên Đặc biệt là văn tế nghĩa sĩ Thầy Nguyễn Đình Chiểu bộc lộ đầy đủ phong cách bình dân Thủ khoa bùi hữu nghĩa Soạn tuồng Kim thạch kỳ duyên Thì nhiều điển tích Theo công thức khác bội Nhưng đến khi làm văn tế khóc vợ Khóc con Thì lời lẽ mộc mạc Tình cảm đậm đà Không khuôn sáo Khi người Việt đến Đồng Nai gia định Thì người Khmer đã làm ăn rải rác lâu đời Ở những vùng ven sông, đất dòng Một số người Hoa như đã nói trên Đã bỏ quê hương xứ sở Đến đây cùng người Việt làm ăn Thêm số người thuộc các dân tộc láng giềng Như người Mã Lai hay Indonesia Java cũng đã có mặt Mọi người ngay từ đầu Đã sống trang hòa với nhau Cùng giao lưu văn hóa Trao đổi kinh nghiệm làm ăn Cùng góp phần biến vùng đất hoang vu này Thành phì nhiêu, màu mỡ Người Khmer theo đạo Phật Sống hiền hòa, hiếu khách Biết làm ruộng thăm canh Đã giúp người Việt mới đến trong công việc chọn giống lúa ngon cơm, thích hợp với địa phương. Tên các giống lúa thường là tiếng Khmer. Người Hoa, trừ những người thuộc dòng họ Mạc Cửu ở Hà Tiên hay các võ tướng như Dương Ngạn Địch, Trần Thắng Tài, phần nhiều là đám lao động nghèo và thất học. Trong bước đầu, sẵn sàng hòa mình với người địa phương để mưu sinh. Người Hoa từ Triều Châu, ta thường gọi là Tiều, giỏi về hoa màu, làm rẫy trên đất giồng. Cải xanh, củ cải, khoai lang, hành, hẹ, vân siêng năng, chịu cực chịu khó, rau cháo lúc còn nghèo, để gây vốn làm ăn. Sớm biết, thích ứng với hoàn cảnh, thổ ngơi, tận dụng địa lợi, tạo ra nhân hòa, sáng tạo, vượt, khó khăn, giao hòa với con người và văn hóa khác mà vẫn giữ được phong cách của mình, là việc mà tổ tiên ta đã làm được từ lúc đầu đi khai thác vùng đất mới. Việc giao hòa giữa con người thuộc nhiều dân tộc còn để lại nhiều dấu ấn trong lời ăn tiếng nói Người Việt ngày nay như Ghe chài, ly xì, theo lèo, cũ xì, xính sái, trái xí mũi, tài công, tầng khạo, tiếng hoa, ca caron ca ròn, sao quần, mình ơn, tiếng Khmer me Một số lớn địa danh dùng buổi ban đầu khi khẩn hoang thường lấy những đặc điểm địa phương cho dễ nhớ Cái sắn, cây sắn để nhuộm lưới Cái lách, lau lách Cái vần, cây vần Thường bà con lấy đọt chấm mắm Những rạch kè một, kè đôi, bần quỳ, tràm cừa Là lấy cây kè, cây bằng cây tràm ngoài vàm rạch làm dấu hiệu Hóc môn là ngọn rạch cùng Hóc có nhiều đám môn nước Gò vấp, nơi đất gò cao Nhiều cây vấp to làm mục tiêu, vân vân Theo Đại Nam Nhất Thống Chí Ngày trước khi đàm đạo Lắm người thường nói pha trộn tiếng tàu Và tiếng cao miên Không kỳ thị cách biệt gì Tập hợp nhau thành làng mạc Con người giữ truyền thống đoàn kết Tương trợ Làng mạc dùng tiếng mỏ để thông tin cho mọi người Biết khi cần thiết Mỏ hồi một Đánh thúc một hồi Thêm một dùi là có chuyện khẩn cấp Hỏa hoạn trộm cướp Mỏ hai hồi Hai dùi là trong xóm đang xảy ra gây gỗ đánh nhau đổ máu mở ba hồi ba dùi gọi dân nhóm họp trong kháng chiến chống Pháp ta dùng mỏ hồi một để báo động và mở ba hồi để báo rằng đã yên ổn từ miền Trung vào lập nghiệp người gia định còn giữ nhiều phong tục tập quán của quê hương nhiều khi pha tạp đôi chút trên đường khẩn hoang do giao tiếp với nền văn hóa chăm, Khmer vân vân cũng như ở Thanh Hóa vị hương lão là người được trọng vọng nhất trong làng Ở làng xưa, thí dụ như làng Minh Hương, chợ lớn, có chức bằng cán mà ở Nghệ An ngày xưa gọi là cầm cán. Ở Thanh Hóa, Nghệ Tỉnh và nhiều địa phương khác, ngày trước có tục ăn mày lễ. Để nhớ tổ tiên con cháu theo cổ lệ hàng năm, phải có đôi ngày dành ra làm cái nghề mà tổ tiên ngày trước đã làm để sống, dù nghề đó là nghề ăn mày thấp kém. Người ta thấy ở bến nghế xưa cũng còn người ăn mày lễ, Như vậy, mặc dù họ không còn nghèo túng như ông cha nữa Họ ngồi ngoài chợ Còn gọi là quân phường Vang xin với bài bản Gõ nhịp với cặp sứa Xin cơm trong ba ngày rằm lớn Đồ ăn xin được, đem về cúng Tục cúng cá ông, thờ bà, cậu Phổ biến của người chài lưới từ Bình Định, Phú Yên Cũng đưa vào đất Đồng Nai Việc cúng tiền hiền, hậu hiền, cử hành trong đình làng Nhưng ở Nam Bộ cũng phổ biến trong mọi gia đình Vào những dịp cúng ông bà hay trong dịp Tết Ngoài lễ vật đặt trên bàn thờ ông bà Còn thêm một mâm Khiêm tốn hơn Đặt ngay ngưỡng cửa hay trước sân Gọi nôm na là mâm đất đai Xin sự phù hộ của đất đai viên trạch Tiền hiền khai khẩn Hậu hiền khai cơ Hay khai canh Ông bà đất nước Ông bà đất nước mang nội dung là tổ quốc Tiền hiền hậu hiền là những thế hệ đầu tiên Dày công khai phá Con cháu ngày nay được hưởng Nhớ đến các vị không chỉ xin được phù hộ mà còn tỏ lòng tri ân của con cháu. Đất thổ cư, đất nền nhà, thổ trạch, theo thói xưa nằm trong phạm vi quản trị của thổ địa. Việc cúng thổ địa có thay đổi chút ít nhằm tưởng nhớ người khuất mặt từ thở xa xưa. Dầu là nơi hoang vắng, không nhận ra di chỉ của con người, đồng bào ta vẫn cúng những người đi tiên phong nào đó đến khai khẩn rồi chết vì bệnh tật, thú dữ hoặc sự bốc lột cưỡng bức của con người. Lễ ấy gọi là cúng đất. Vài chùa Phật, lập từ lâu đời, còn cúng đất theo kiểu thế tục. Cúng món mặn, thường là cá lóc nướng, mắm, đầu heo. Sau khi cúng, người tu hành cũng tạm thời ngã mặn, ăn món cúng để thông cảm với người chết. Lễ cúng chùa, ngung ma nương, do người từ miền Trung mang vào. Nội dung là cúng đất, xin mướn đất với người khuất mặt, Trong rừng bụi, giữa gò hoang, gần bờ sông, thỉnh thoảng gặp nhiều bộ xương người chôn cất sơ sài gợi cho người đến sau tưởng nhớ đến công lao của người đi trước. Trong Nam, vấn đề gia phả không được chú ý như ở Trung, Bắc. Có người giải thích rằng việc ghi chép sẽ dẫn đến dòng họ không ai nối giỏi, không sớm thì muộn, việc làm ấy cũng gây xui xẻo. Có lẽ đây chỉ là một cách giải thích. Trong tình hình dân lưu tán, mấy ai nhớ rõ được tên họ, nguồn gốc ông bà ngày xưa, Đi làm ăn từ nơi này sang nơi khác Mồ mả dễ siêu lạc Cũng có người mang tội với triều đình Hoặc dính líu ít nhiều vào một bên Trong những cuộc tranh chấp liên miên Nên nhiều lúc phải giấu dòng họ của mình Sợ bị trừng phạt Hoặc bị phân biệt đối xử Vì vậy con cháu về sau không biết đâu mà tìm nữa Phải chăng vì tình trạng xa xứ Lưu tán như vậy Mà nhiều người sợ con cháu quên tổ tiên Thân tộc Trong những gia đình khá giả hàng năm bày việc nhóm họ để bà con xa gần, tụ họp, ăn uống, giới thiệu, cho biết mặt nhau. Cũng theo phong tục cúng vật lề, nói trại tiếng Việt lề như sau. Trước khi phân tán đi làm ăn hoặc trốn tránh những người trong gia đình, giao hẹn trước với nhau đến ngày ấy, tháng ấy hàng năm, thì cúng một món đặc biệt, thí dụ như tôm luộc, cá lóc nướng hoặc cá lóc nấu cháo ám. Con cháu đến nơi lạ, hãy thấy ai cúng đúng món ấy, đúng ngày tháng ấy. Ấc nhận ra dòng giỏi mình Những giao hẹn như vậy Càng cần thiết trong trường hợp Vì tránh nạn Mà phải thay tên đổi họ lập tức Nói chung Về thói ăn nếp ở thì thường giữ Như ở quê hương bản quán Dần già thay đổi cho phù hợp Với điều kiện sinh hoạt mới Về nhà ở Do đến nơi nhiều sông rạch Việc đi lại chủ yếu bằng đường sông Nên nhà cất thường dây mặt ra mé nước Kiểu nhà mô phỏng theo nhà khá giả ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thời xưa Lý tưởng nhất là nhà Ba căn hai trái, mái lập ngói, vách ván, kiểu nhà thấp Quanh nhà lập vườn cây ăn trái, câu, dừa Khỏi vườn mới tới ruộng Vì nước lớn, nước rồng Nên dưới bến, cần làm cầu thang lên xuống cho người đi thuyền Trong nhà trang trí theo kiểu thức miền trung Với đồ ngũ sự thích mua sắm đồ sành xứ Trung Hoa, chén bịt bạc, thống, lục bình. Ở nông thôn, ăn uống cũng theo mùa vụ. Dù giỏi tài chế biến, gặp lúc bận rộn ăn uống đơn giản, nhưng cũng đảm bảo ngon miệng và bổ. Trước khi ra đồng phát cỏ, một công việc đồng án nặng nhọc, người ta thường ăn cơm rang với trứng vịt, gọi là để no dai, thêm sức. Khi phụ nữ đi cái dằm chân dưới nước cả buổi, lắm khi trên đầu mưa lấp phất, Bữa cơm trưa thường là cơm trắng Bí rợ hầm dừa và mắm chân Những lúc mùa vụ Thường bà con không đủ thời gian đi bắt tôm cá Hay chế biến những món ăn phức tạp Thì ăn mắm là thứ vừa ngon miệng Vừa đỡ tốn thời gian Trong nhà nông dân Mắm là thức ăn dự trữ quanh năm Mỗi khi ăn thì chế biến đủ kiểu Mắm sống, mắm kho quệt Mắm kho lỏng, mắm chiên, vân vân Cho nên có câu Ăn cơm mắm, thấm về lâu Càng lâu thì càng thấy ngon Không món nào bị kịp, gợi tình yêu. Sống ở nơi miền nhiệt đới, nhiều sông rạch, việc ăn uống cũng đượm màu sắc riêng. Trên mâm cơm, phần tôm cá cũng phong phú không kém. Nếu không hơn phần thịt, chế biến nhiều cách. Cá lóc kèn với nghệ, lá nhàu Mắm cá lóc, đem chân cách thủy, thêm chút mỡ, chút thịt bằm, kiểu hầm dũy của người Hoa, nhưng mùi vị ngon hơn. Cá lóc nướng chui ăn với rau nhễ, muối ớt hoặc nước mắm me, canh chua thịt gà, cá lóc nấu chua ăn với muối ớt, lương, rùa, ếch, rắn, chuột đồng, con đun chà là, dơi quạ thông qua cách nấu nướng với nhiều gia vị, cũng trở thành món ăn ngon, dành đại khách quý. Người Nam Bộ thích ăn các loại rau rừng, đọt xoài, đọt vần, đọt chiếc, đọt rau câu, đọt chùm ruột, rau ngể. Có nhiều món ăn trồng thì đơn sơ, giản dị, nhưng khéo chế biến với cây trái địa phương trở thành đặc sản được ưa thích vì hài hòa hương vị. Mắm kho lỏng và với rau sống, bông súng, cây dừa, canh cá trê nấu với bầu, cá dứa nấu với trái bần chín, vùng nước lợ, gần cửa sông, cá dứa lớn lên nhờ ăn trái bần chín rụng xuống, rồi khi làm canh chua, người ta lại hái trái bần chín mà nấu trở lại. Cá cá tuy đơn giản nhưng muốn cho ngon đòi hỏi nghệ thuật cao. Cá bóng kèo, hoa mạn ngư, vùng nước lợ tuy là cá tạp nhưng trở thành thời trăn nếu để nguyên con rửa sơ sài không mổ bụng kho ăn với dưa leo, ngon ngọt nhờ mật đắng của cá tươm ra. Cá kho trong mẻ tô là món khó quên nếu dùng lửa than. Cá đồng ngon nhất là cá rô kho với nước mắm biển. Và thêm tiêu hột Món ăn được đặc biệt ưa thích Là cá trèn sấy khói Nướng sơ qua Ăn với bông sầu đau Vị đắng của bông sầu đau Làm cho vị cá khô thêm ngọt Gợi câu hát của người con gái Nhớ người yêu đi làm mướn trốn xa xôi Nước rằm chảy thấu năm vang Sầu đâu chín rụng Sao tràn biệt ly Với các loại tôm cá Rau cỏ Cây trái miền nhiệt đới Người Việt tạo ra nhiều món ăn mới, ngon, định hình, không còn là cầu kỳ Cây dừa mọc dễ dàng khắp nơi, nước dừa tươi, nước cốt dừa là chất ngọt, chất béo dịu Thịt kho nước dừa, cá kho nước dừa, cà ri với nước cốt dừa, bánh tằm nước cốt dừa Thịt quay ăn với bánh hỏi, thay vì bánh bao như người Hoa Thịt bò xào lá cách, nướng gói lá lốt Canh chua người Khmer được cải tiến qua kỹ thuật của người Hoa ở Sóc Trăng để đạt tới trình độ ngày nay. Món sim lo là bắp chuối cắt nhỏ nấu với đầu hoặc xương cá khô, thêm chút mắm, bỏ gia vị rau om và thật nhiều ớt. Mắm óp có lẽ là từ mắm bò hóc của người Khmer ta cải biến lại. Mắm tôm gà công nổi danh, mắm lòng còn gọi là mắm ruột làm với ruột cá lóc nhận trong ráu dừa. Trở thành món quà sang trọng Người giàu, người nghèo đều thích ăn mắm sống Kèm với vài loại rau thơm Cụ đồ chiểu xem tôm thọ tường như kẻ không còn biết ăn mắm sống Đồng nghĩa với kẻ vong bổn Bà con ta quan niệm ăn cá nhiều sẽ giúp cơ thể dẻo dai, cầm cự Có hiệu quả với bệnh sốt rét thường hành hạ cả gia đình Một kiểu uống thuốc tạo hồng huyết cầu Như trên đã nói Người Việt đi xuống miền cực Nam của đất nước Tiếp xúc với nhiều dân tộc Nhiều nền văn hóa Tiếp thụ được nhiều cái mới Chiếc áo bà ba được xem như nét đặc trưng của Nam Bộ Đây là kiểu áo du nhập từ đảo Bi Năng Của người bà ba Tức là người Hoa Lai Mã Lai Ta chuộng vì giá rẻ Màu đen đậm của vải nhập cảng Do người Anh dệt Đem bán ở Mã Lai, ở Sim Còn gọi là vải Sim Tàu buôn Hải Nam chở sang nước ta Đổi lấy hàng hóa nội địa Áo bà ba đen xuất hiện Và phát triển cuối thế kỷ 19 Không xưa hơn Trong giới phong lưu người nho nhã Hồi cuối thế kỷ thứ 19 Qua những năm đầu thế kỷ 20 này Hãy còn dùng áo bâu cổ ngắn của miền Trung Áo bà ba dành cho bình dân Lao động Hồi xưa trước khi có áo bà ba đen Nông dân mặc áo bâu cổ ngắn Nhượm lút lút Với vỏ cây cóc Nút gai bên hông Không ở giữa ngực Xem việc du nhập cái áo bà ba Ta thấy người xưa không câu nệ Có câu Bệnh đau, thuốc đó Thuốc đó là thuốc tại chỗ Hột đậu khấu trị bệnh sốt rét Và biến chứng là bệnh đau gan Cơn sốt rét có thể thuyên giảm Với dây cóc đắng Dây thần thông uống lâu ngày Bị rắn độc cắn Kinh nghiệm dạy nên ngồi tại chỗ Quơ tay chung quanh để tìm cỏ ống Cỏ cú hoặc rau muống biển Mà nhai trong khi chờ thầy con rẹp hoặc vỏ cây bàn, cây sứ cùi, hoa đại, tạm thời trị nọc rắn. Thầy rắn thường tới lui trong xóm, khi sanh đẻ chặt cây tràm nhỏ, nấu lấy nước mà tắm, mũ cây mù u trị ghẻ. hay thuốc từ miền trung vào thường được trọng đải. Nhiều cây thuốc dân tộc đã phát hiện từ xưa mọc sẵn ở địa phương hoặc đem đến cây giống, cỏ tam thất, thiền liền, từ bi, ngũ trảo, é tía, Các loại ngải, cỏ mực, tầm gỡi, mùn, đậu săn, dây nhãn lòng, dây nam xâm, Nói trại, xương xâm, dùng làm thức ăn giải nhiệt. Nhiều cây trồng làm cảnh mà cũng làm thuốc được. Cây âm dương liễu, cây lá liễu, bề xanh bề đỏ, cây phất vũ trị ho, Chưa kể đến thức ăn hàng ngày như rau má, húng cây, tía tô, rau tần dày lá, thịt rùa, thịt gà vân vân cũng được coi như những loại thuốc. Ruộng vườn thời trước Kỹ thuật canh tác là cốt lõi của khẩn hoang. Từ miền trung với kiểu cây cấy ở thung lũng, ở đồng bằng eo hẹp ven biển, tác nước bằng gầu, ta chưa thay đổi hẳn khi gặp đất cao ở Bà Rịa, hoặc vài vùng ở Biên Hòa, Gia Định. Hoa màu được chú ý, đời Gia Long Đậu phộng đạt năng suất cao Dùng không hết ở địa phương Nghề ép dầu thịnh hành xác đậu phộng, bánh dầu Dùng làm phân bón cho thuốc lá Rau cải, bầu bí, hành ớt Trở thành chuyên canh Ngành hàng bông Đến sông Cửu Long ta canh tác những Đồng phì nhiêu còn tươi trẻ Cỏ một nhiều đời Trở thành phân tốt Nếu cày thì có hại Lúa nhiều lá gốc rạ to Nhưng dế ít hộp Theo phủ biên tập lục, một học lúa gieo xuống tới mùa gặt được 300 học. Vùng trạch điền, ruộng sâu, phì nhiêu đều là nơi đất phát. Đất phát thì đất dọn sạch rồi cấy lúa xuống, không cần qua giai đoạn cày bừa. Phát cỏ với cây phân loại dao lưỡi dài hơn 1 mét, cán ngắn bẻ cong lại theo góc 90 độ. Người Khmer chuyên thăm canh, cày bừa kỹ lưỡng nên khi nước mưa dâng cao, còn sót vài bụi cỏ vượt lên. thì dùng phản dọn sơ sài trước khi cấy Cây phản là nông cụ thứ yếu vì đất cây bừa qua nhiều vụ còn lại ít cỏ Ở nơi đất hoang lâu đời trời vừa xa mưa cỏ đã mọc lên mịt mùng cao ngập lưng quần làm ổ cho trích, cúm nấm, chuột, rắn dọn cỏ để canh tác theo lối quảng canh Mỗi gia đình 5-3 hectare đòi hỏi công sức và kỹ thuật Với cây phản lưỡi dài và mại bén từng lúc Theo quy cách riêng, người giỏi có thể dọn sạch một công đất khoảng 1.000m2 trong một buổi đứng Từ hừng sáng, quá 12 giờ trưa Sau đó ăn cơm rồi nghỉ luôn buổi chiều vì không còn sức nữa Nếu phát không đúng kỹ thuật, tốn sức lực, nhát chém không đều, thời gian dọn cỏ phải kéo dài Thời gian dọn cỏ thuận lợi giới hạn trong 2 tháng Mưa già, nước ngập cao, không thể đứng phát bị bỏm Cáy trẻ thời vụ thường bị nước mưa chụp xuống, hư mạ Người phát thường học với thầy để mỗi nhát chém dọn được một mét vuông cỏ. Chém hai dao, tầm rưỡi có dư. Phát chính, không phát sống Cỏ Đức thật đều. Ngầm dưới nước, thật sát đất. Tạo điều kiện để cỏ bị ngợp nước, chết rã. Ngược lại, cỏ mọc nhanh khi hấp thụ trực tiếp ánh nắng. Ở mỗi xóm thường có Năm ba kiện tướng chuyên phát mướn cái phản vốn là nặng Người phát lấy tư thế Rồi khom lưng Tay này chém Tay kia cầm cái móc Gọi là cù nèo Để kéo gọn mớ cỏ Đang ngã xuống sang một bên Cho mặt nước trống Rồi chém tiếp Giáp mí Bằng không thì Xót lại từng lõm nhỏ Sau này mất công dọn lại Cộng cỏ nhỏ Sống sót 10 ngày sau Sẽ thành bụi to Phát xong chờ cỏ chết thúi xác dùng bàn cào bừa cào khá to mà kéo gom lại từng dòng nhỏ ngay ngắn để mặt ruộng được trống trải tới mức tối đa nếu sau khi phát mà tuyết trời nắng hạn ruộng cạn xuống thì góc cỏ trồi lên cao hơn mặt nước sẽ mọc trơ lại phát lần thứ nhì khó hơn lần trước ruộng không cày đất cứng phải dùng nọc mà cấy Mùa lúa thường dùng kiểu vòng gặt, liềm hái của người Khmer cán cong như chữ S Nhờ vậy có thể kéo gom 2-3 bụi để cắt trong một nhát Lúa bó xong gom lại Đếm từng tầm bo Tiếng Khmer nghĩa là 4 Mỗi tay sách 2 bó Đem chất theo kỹ thuật riêng để bớt đổ tháo Chuột ít cắn phá Gọi chất cà lan 3 bó buộc thật chặt Nếu sai hạt Đập ra được tới một dạ lúa hột chắc như ba bó một dạ. Làm ruộng là nghề cơ bản, người chuyên nghề gọi là dân ruộng. Dân ruộng nhiều kinh nghiệm, làm ăn kỹ lưỡng, dám đầu tư vốn liếng và công sức cả gia đình vào. Chúng mùa nắng xuất cao hơn người khác. Năm thất bát thiệt hại cũng ít hơn. Dân ruộng có tâm lý không thích đi buôn bán từng chập hoặc len lỏi vào làm hương chức hội tề, sống vui với câu Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Chim chìa voi bay ngang đám thuốc Cá bãi trầu lội tuốt nương câu Bớ chú đăng chú đi đâu đó Con mắt chú lờ, chú đạp lọp của tôi Câu hát ghép nhiều tiếng liên quan đến nghề vườn Trầu, câu, voi thuốc và nghề cá đồng Đăng, đó lờ, lọp Sáng tạo lớn nhất là của nghề vườn Của kỹ thuật trồng câu Dừa cây ăn trái là Đào mương lên líp Đào mương nhỏ, song song Nước chảy thông nhau Đất đào mương dùng để đắp cao Phần đất còn lại Làm thành líp hình chữ nhật Trên đất ấy trồng cây Hể cây thấm dần Nước ngoài xong đạch chảy vào Mùa nắng khỏi tưới Lại được thêm nguồn loại cá tôm Dùng đăng mà chặn khi nước lớn Nước rồng Cá mắc cạn không ra được Phù sa là phần hữu cơ tốt Mỗi năm móc bùng lắng động Dưới mương Đem lên Đắp vào gốc cây Nếu trong thức ăn Ta gặp vài món không định hình Như xôi sim Chè bà lai Thì trong lĩnh vực ăn trái Ta đạt thành tựu tốt với chuối xiêm Mãng cầu sim Các loại xoài từ Ấn Độ Sầu riêng Mã Lai Măng cục Mã Lai Chôm chôm từ Nam Dương Bú sữa có lẽ từ Campuchia dâu ăn trái Gọi khái quát là trái cây miền dưới Phía nam Gần vùng xích đạo Singapore Còn gọi phố mới Do người phương Tây xây cất Nhờ đó mảng năm đầy đủ trái ngon Ngoài ruộng, vườn Một nguồn lợi lớn nữa là cá, tôm Nguồn lợi từ sông nước này Xưa gọi là thủy lợi Có thuế thủy lợi Cá tôm Ăn không hết Vào mùa hạn khó bán Với giá cao Vì đâu đâu cũng có Cá dư, ta làm mắm, làm khô để dành Khi trời xa mưa, khó tìm thức ăn Đồng ruộng ít nước Cá con chưa tăng trưởng Phải chờ tới tháng 7 âm lịch mới ăn được Ruột cá, đầu cá thừa thải Lúc sẻ khô, lúc làm mắm Dùng để nấu dầu mà thắp đèn Lại bày ra nước mắm đồng Thay cho nước mắm cá biển đỡ tốn kém Ngày trước, sở phí chuyên chở cá tươi lên Sài Gòn Chợ lớn quá cao Nguồn lợi cá đồng tháp 10 khá to Thu hút Một số lái chuyên nghiệp Gọi lái rỗi Vùng nhiều cá cắt ra từng sở Nay còn tên sông sở thượng Sở hạ Cho thầu lại với giá quy định hàng năm Gọi là thuế thủy lợi Giới lái rỗi Đa số từ biên hòa, cần đước Đã mướn bạn đến Dùng ghe đặc biệt, ghe rỗi Với sức chợ lớn Cá sống trong nước Vì gây chặt trội nên chết lai rai từng ngày Bạn ghê bán cá dọc đường Hoặc xé khô, phơi trên mùi Hành trình khá dài, chèo chóng mệt mỏi Nước ngược nước xuôi Như bài về lái rỗi mô tả Để vào sông Bến Lức, về Sài Gòn Cá bán tại sở Đông Bằng Võ Tre Đến Sài Gòn bán theo tạ, theo yến Dụng cụ và kỹ thuật bắt cá đồng Bằng sông Cửu Long rất đa dạng Từ đứa bé lặn hợp dưới rạch cạn dùng hai tay Mà bắt đến câu cắm, câu dăng, câu nhấp Lưới bén Đìa là ao nhân tạo Cá để con đi ăn trên đồng vào mùa nước nổi Khi nắng hạn đồng khô thì cá xuống đìa Tát lên mà bắt Tát đìa thời xưa là công việc nặng nhọc nhưng thâu hoặc nhiều Bắt cá theo quy mô lớn vẫn là xây rõ với đăng sậy Cắm xuống theo một sơ đồ linh động Tùy theo hướng nước chảy và vị trí con rạch Nguyên tắc của rọ là bố trí hàng đăng Giống như cái quặng, phẻo Tạo điều kiện thuận lợi cho con cá Ở ngọn rạch êm ái chui vào Trên đường trở ra sông cái Lúc nước rồng Phải hướng dẫn từ từ Cá lội nương theo tấm đăng cánh Kiến để vào cái bầu thứ nhất Bầu thả Rồi chui qua hôm Vào cái bầu thứ nhì Chật hơn bầu rút Để sau rốt gom vào mình rọ Chủ rõ có thể xúc hàng ngàn kg cá Tùy mùa và tùy tài xây rõ Xây rõ êm thì cá vào thông dông Ngược lại thì rõ tức cá không vào Cứ lội ở ngoài vòng Mỗi hệ thống rõ Có thể dài hàng trăm mét Với những đăng, những hôm Sắp đặt quanh co Kiểu bướm lộn Đúc kết nguyên tắc xây rõ Là một quá trình dài Các hay rõ hành nghề lưu động Được ưu đãi Khi khởi công say, phải lựa ngày lành tháng tốt, ngày bổ tróc, cúng vái bà, tức bà chúa xứ Cậu là hai con bà, cậu tài, cậu quý. Nói trại, cậu chài cậu trí. Cá đồng là cá đen, phân biệt với cá sông là cá trắng. Còn nhiều kỹ thuật bắt cá đồng, cải tiến lần hồi như lờ, lợp, đó. Dưới sông dùng kỹ thuật đóng đáy, thâu hoạch theo con nước hoặc chất trà. nhánh cây khô cho cá gom lại sống quen thuộc rồi lựa ngày lấy lưới đăng bao quanh mà bắt xong tiền sông hậu gồm đủ mặt cá của vùng biển hồ về cá biển Ngư dân từ Nga Trang Bình Thuận từ xưa đã theo mùa vào gò công Phú Quốc và các hải đảo Vịnh Sim làm nghề đánh cá làm nước mắm trở thành thôn xóm chuộng muối bờ biển cung cấp dư giả ngư dân vùng vàm láng gò cong Thường đến mũi Cà Mau đánh lưới Nay có tên đất mũi Gò Công Nguồn lợi lớn là tôm biển phơi khô Hợp khẩu vệ nhiều người Và cá mè đường lấy bong bóng phơi khô Về nghề lưới biển Dân ta có thừa kinh nghiệm từ miền trung Nhưng vào phía vịnh Simla Ta cải tiến hoặc sáng tạo Kiểu ghe Phú Quốc Với con mắt ghe tròn Để đón những luồng cá mè đường Ở biển khơi Ta rút kinh nghiệm của người Sim Cải biên kiểu nò giống như rọ ở sông rạch, nhưng đơn giản và to lớn hơn nhiều. Dùng hàng ngàn cây đước chắc và to của mũi Cà Mau mà cắm khít lại, hình giống cái quặng. Mình của nò, nơi chứa cá, rộng rãi. Khi xúc cá, ghe có thể chạy vào, xoay trở được. Quy luật làm nò khơi, còn gọi là nò sim là cá biển khơi bị sóng gió triền miên, rồi di chuyển tới gốc cây cái bên, từ từ vào mình nò. Cửa nhà mở rộng rãi nhưng cá không ra, sợ sấm gió. Ở vùng tràm ven biển, từ Cà Mau rạch Giá đến Hà Tiên ngày trước, nghề quan trọng nhất là ăn ong, tức nghề và mực ong. Thở xưa, ong nhiều không người hái, ổ ong rơi rụng lên bên trên sông trắng xóa màu sáp. Người Khmer gọi vùng rạch Giá là xứ sáp trắng, Kramunso. Nghề ăn ong lãnh thầu từng khu rừng. Thường lấy con rạch thiên nhiên làm ranh giới cho tiện Hàng năm trả thuế Gọi thuế phong ngạn cho nhà nước Trong khu vực ấy Họ gác kèo Bố trí từng khúc cây ngắn Đặt nghiêng nghiêng trên cao như kèo nhà Nếu hợp môi trường ánh nắng và hướng gió Ông mật đáp vào kèo làm ổ Sáp Một nguồn lợi lớn Bán cho tàu buôn Hải Nam Kỹ thuật gác kèo là sáng tạo của người Việt Người Khơ Me thu hoạch những tổ âm thiên nhiên Ngày trước sáp bán giá cao, cần thiết cho mọi cuộc quang hôn tan tế, thường được dùng lo hối lộ cho quan to quan nhỏ, gọi khôi hài là đúc sáp cho quan. Cuối đời nhà Nguyễn. Cùng với sự phát triển kinh tế, giai cấp trong xã hội cũng phân hóa. Chúng tôi đã nói đến tài sản của một số điền chủ ở Nam bộ thời trước. Chương 6. Lối sóng nhạc nhã của họ còn được phản ánh lại trong thơ của giới quan lại Nho Sĩ Điền Chủ Họ uống trà tàu với ấm chén tuyển chọn Tuy vẫn nhớ tô trà Huế vào mùa nực Rượu thì uống rượu gò cát, định tường, nổi danh Nghệ thuật chơi cây cảnh gặp thuận lợi với đất phù sa, nước ngọt, sân rộng rãi Thêm vài giống cây nhiệt đới như mai chiếu thủy, kim quýt, cần thăng Mạc Thiên Tứ và Chiêu Anh Cát làm thơ ca ngợi 10 cảnh đẹp Võng Gần chợ Hà Tiên, Trịnh Hoài Đức chọn những cảnh thơ mộng ở khắp Nam Bộ để ngâm vịnh, rải rác từ đất đỏ Bà Rịa đến tận mũi Cà Mau. Trong ấy có Võng Gầm ở rừng Sáp, nhà bà Hồ gò cây mai, 18 thôn Vườn Trầu, sông Tiền, sông Hậu. Doãn Ứng, quê Nam Định, vào Nam làm quan ở An Giang, ca ngợi miền Nam có trái dừa hấu. Chính vào Đông Xuân Và hoa sen nở quanh năm Thú vui, thả thuyền trên sông hậu Cũng được ông làm thơ nhắc tới Mùa mưa vừa dứt Cá lội đầy Nên hiểu, mùa cá linh Bãi sông cỏ xanh tươi Chim cò bay từng đàn Buổi chiều được mô tả Cảnh trí như tranh họa Người nghèo cũng sống khác hơn Thời cha ông còn ở bổn quán Họ thường chọn quy chế dân lậu Họ đóng thuế cho vua nhưng phải phục dịch hương chức làng. Ban ngày chèo ghe, làm cỏ công sở, ban đêm đi tuần canh, hoặc đi lính thuê thay con cháu nhà khá giả. Khẩn đất mà thiếu vốn thì ủng công vô ích, khẩn xong thì đất lại trở vào tay địa chủ. Họ thích sống tùy tiện, lang thang. Trong vùng đất hoang nhàng, chưa ai tranh chấp, họ cất tròi nhỏ, gọi là dựng thâm, tiếng Khmer Thâm, tròi tạm để rình thú. hoặc dền đâm cá, cất sương chòi sơ sài, lấy cỏ u du, một loại lá lợp đỡ mưa nắng, hoặc hạ chòi mui, lấy cái mui suồng đem lên bờ, cả gia đình ngồi lóm thắm bên trong. Nghề đập lúa ma, khai thác lúa trời, lúa hoang, đâm cá bông, sam lương có thể giúp gia đình sống qua ngày, nhưng rốt cuộc lại bó thân đi làm bạn chèo ghê ở bạn cho điền chủ. hoặc làm ruộng dạo, sống định cư từng năm. Mướn đất của điền chủ chừng một mẫu, vây nợ làm thử, trúng mùa thì tiếp tục làm thêm năm sau, thất bác thì trốn nợ, bỏ qua xứ khác. Vài người thích tự lập, bắt chước người Khmer làm ruộng lò bom, tức là kiểu đao canh hỏa nậu, áp dụng ở đất, ngập lúc. và mùa lục, họ chọn nơi cỏ mọc dày bịch, dùng phản mà chém, nước dân cao lên, cỏ rã nát, Bắt đầu mùa mưa năm sau, họ đốt nhiều lần cho cỏ cháy sạch, để có tro làm phân, rồi gieo lúa, dùng nhánh tre mà kéo lên cho đều. Lúa lên theo nước lục, người làm ruộng bắt cá, đốm củi, chờ nước giật xuống mà gặt. Gặp khi gió thuận mưa hòa, trúng mùa, ngoài mức tưởng tượng. Nhưng chỉ một đôi mùa, thì chuột từ vùng đất hoang chung quanh kéo đến, cắn phá sạch trong một hai đêm. Khi mưa cuối năm, còn rơi rớt. Ngày Tết, cũng như cả nước, tục lệ không gì khác Trò chơi được ưa thích là đu tiên Còn vài kiểu đu quá nguy hiểm như đu rút, đu bầu Có câu, xích đu tiên đồng tiền có lỗ, xích đu bầu Ở đợ ba năm Đời tự đức đã thịnh hành nhiều trò cờ bạc Thông dụng nhất là đánh me với bốn cửa Yêu, lượng, tam, túc Đề 36 con gọi là đề cổ nhân đã có từ đó Đá gà ăn tiền, nhiều người chuyên nuôi gà nòi danh tiếng Như gà bà điểm, gà cao lãnh, pha với giống gà cửa dài của Mã Lai Mùa mưa già, lại bày đá cá lia thia Ở miền Hậu Giang Khi tạ ơn trời đất, thường bày lễ tháp đèn trời Đặt bàn trước sân, che cây dù Dưới cây dù, tháp ngọn đèn sáp trong nhiều đêm liên tiếp Mỗi năm mỗi tháp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con ca giao, nhưng cũng là câu thai đố, xuất quả, đáp, trái mảng cầu. Lễ giảy mã của người Việt cử hành đơn giản vào những ngày cuối tháng chạp, trong khi người Hoa ăn lễ thanh minh vào tiết tháng 3 với lễ vật linh đình, áo quần lòe lòe. Hát bội phổ biến, mọi người ưa thích, dành nhau mời gánh hát đến. Các quan to, nhà giàu, sắm gánh hát bội riêng, như Nguyễn Văn Thoại, Lê Văn Duyệt. Danh còn truyền là kép hứa văn. Trong dân gian, hò mái đẩy lần hồi cải biến Hát bài tròi biến ra điệu nói thơ Lục Vân Tiên Lúc vui, bạn bè hát cho nhau nghe Với bộ tịch vài đoạn học lớn trong tuần hát bội Trong khi quan lại, điền chủ di chuyển Với loại ghe có mui chạm trổ Ghe bầu, ghe điểu Thì người lưu dân sống nghêu ngao với chiếc xuồng nát Lấy nóp làm mùng Bếp lửa là cái cà ràng bể Cơm gần chín trên ba ông táo Có thể cào than ra để nướng cá hay nướng rắn Đêm đến cứ tiếp tục ung um khói trong cà ràng ấy Cho tới hừng đông Người có nhà cửa nhưng vỡ nợ Trốn đi xứ khác là chuyện thường Tệ đoan, đào vong, điêu háo Khiến số dân đinh nhiều làng Giảm sút tới mức đáng ngại Dân trong làng còn đó Nhưng phần đông đã mất tư cách Không được chánh thức coi là dân nữa Việc khẩn hoang xúc tiến mạnh Từ những năm ổn định đời Gia Lâm Qua đầu đời Minh Mạng Cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi Rồi việc đo đạt lập địa bộ Năm Minh Mạng thứ 17 Đánh dấu bước suy thoái trong nông nghiệp Sau khi Minh Mạng đo đạt Thuế thâu vào kho tăng lên nhiều lần Thuế thâu nhiều hơn Điền chủ thấy khó ẩn lậu diện tích Để bù vào phải bóc lột thêm tá điền Minh Mạng ra lệnh khen thưởng Nơi nào khẩn hoang thêm diện tích Phạt nơi nào bỏ đất hoang Nhưng sau khi đạt điền, Lập địa bộ, tình hình cũng không chuyển biến Đời thiệu trị, tự đức Tình hình ở Bắc Bộ thêm khó khăn Với thiên tai, đói kém Chiến tranh nông dân bùng lên liên miên Từ khi Gia Long lên ngôi Nay càng lan rộng Ca giao nói lên thân phận người nông dân Bị áp bức thời phong kiến còn lại khá nhiều Trong Nam, chuyện Lục xúc tranh công Có tài liệu ghi tuần lục xúc Vỡ tuần cổ do người Nam Kỳ viết ra So sánh con trâu với người nông phu Người điền nô, ở bạn cho điền chủ Chưa bao lâu thoát đã rạng đông Vừa đến mũi cày, bừa bua việc Trước cổ đà mang hai cái niệt Sau đuôi thêm, kéo một cái cày Miệng đã vàm, mũi lại vòng dây Lưng mòng nút, dưới chân bịa cắn Châu đà mệt, thở dài thở vắng Người không nghĩ, mắng ngược mắng xuôi Khi sống đà, không giả yêu thương Khi thác lại đoạn tình siêu độ Kẻ thì rằng tôi lãnh cái đầu Người lại nói phần tôi cái họng Kẻ dành bóng bóng, ép gối mà kê Còn sừng đem về, ép soi làm lược Châu ngẫm lại là loài cầm thú Phận sao chịu vậy dám nài Châu thác đà công nghiệp phủi rồi Châu sống lại kiện nài với chủ Lời cổ nhân đã dặn Sao ông chủ lại quên Chẳng nhớ câu chỉ đức hành nhân Lại lấy chữ Báo ân dĩ oán Bến Nghé, Sài Gòn Là địa đầu của đất gia đình Từ những năm đầu thời Gia Long Đến khi Lê Văn Duyệt mất Quyền hạng quân sự của Tống Trấn Thành gia đình bao trùm Bình Thuận Gia đình bao gồm cả Nam Bộ Trong bước đầu Theo dự kiến lớn của Nguyễn Hữu Cảnh Là lập ra một phủ làm nồng cốt Rồi mở rộng đất đai về phía Tây Nam theo đà tiến triển của việc khai khẩn gia đình còn gắn liền với cảng Bến ng với chợ Bến Thành ở mé sông khi Trịnh Hoài Đức mô tả bởi gia đình là chỗ đô hội thương thuyền của các nước chăm món hàng hóa tù hồi về đây nội dung bài phú khuyết danh gia định hoài cổ Vịnh có người cho là của Ngô nhân Tịnh chỉ mô tả riêng vùng Bến ngé và chợ lớn vào gia đình đồng nghĩa với vào Bến ng Sài Gòn gia đình nhất thóc nhì câu như Lê Quý Đôn đã ghi lại ở phủ biên tập lục nên được hiểu là vùng đồng bằng sông Cửu Long với Mỹ tho chợ gạo cái bè xa đét hai chữ gia đình bao trùm thôn quê lẫn chợ búa gần xa như vậy chứng tỏ bến nhé Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long gắn chặt hữu cơ với nhau những cuộc xâm lăng của quân sim từ phía bệnh Sim La đến đều nhắm vào bến ng Sài Gòn trong cuộc tranh chấp gia dẫn giữa chúa Nguyễn và Tây Sơn Ai chiếm được Bến Nghé Sài Gòn Thì nắm chắc phần thắng Bến Nghé là nơi cư trú của quan lại Nơi tập trung các cơ quan quân sự Hành chính Chợ lớn đóng vai trò Hàng dự trữ từ đồng bằng đưa về Theo đường thủy qua rạch Bến Lức Trong bài Về lái rỗi ngày trước có câu Bến Lức này khác thể Kinh kỳ Ghi chú Nào khác kinh kỳ Hết ghi chú Tả sự khoan khoái của bạn lái sau những ngày chèo chóng nước ngược nước xuôi, từ hồng ngự theo sông Tiền vào ba rài, rạch chanh. Tới Bến Lức, bạn lái định tính mặc sức ăn chơi. Tạm nghỉ một hôm vì đã đạt mục tiêu, tới ngưỡng cửa Sài Gòn. Và trên đường tới Sài Gòn lại còn phải đề phòng bọn chuyên ăn trộm dưới sông, gọi là bối. Từ đời Gia Long đã nổi danh bối ba cụm, ở ba cụm cây đa to. Khi đi hay lượn về, chủ ghe có thể dừng lại để tu sửa chèo, bơm ở chợ đệm. Khi Lai Văn Duyệt mất, Minh Mạng giải thể thành Gia Định, chia làm 6 tỉnh năm 1832. Tỉnh Gia Định chính thức lập năm 1836, chính thức đặt tên, phạm vi khá rộng, ăn tận biên giới, mà tênin là một huyện. Về phía Tây, gồm luôn Cần Giuộc, Cần Nước, Gò Công, tận biển, một phần lấn vùng đất Phì nhiêu, sát chợ gạo, luôn cả vùng Tân An. kỳ sơn, theo sông Vàm Cỏ Tây đi lên. Vùng nội thành ngày xưa vẫn chia ra từng thôn, xã với tổng, huyện, phủ. Bài gia đình hoài cổ vịnh tả cảnh trí bấy giờ. Trước phường phố bày hàng bày hóa, sau nhà quê trồng bắp, trồng khoai. Sát bên chợ phố là ruộng, từ Phú Thọ, Bình Thới, Bình Tiên, Phú Lâm, Bà Hôm, chưa nói đến vùng xa như An nhân Gò Vấp, Hóc Môn. Ruộng lại ở sát ngoại ô chợ lớn Như Bình Điền, Bình Chánh Chưa kể đến Gạch Kiến Vùng chung quanh chùa ông Ngộ Cần Duột, nhiều lúa gạo Bắt đầu từ công lao trừ cọp giữ Của chính ông Ngộ Vào những năm đầu đời Gia Long Làm ruộng ở sát bên chợ Sài Gòn Bán với giá cao, không tốn công chuyên chở nhiều Hàng xuất khẩu của gia đình Thời ấy gồm lúa gạo là chính yếu Ngoài ra còn cá khô Khô cá bông, loại cá lóc Mình có bông như trăng, tôm khô hàng nhập khẩu phần lớn từ Quảng Đông tới lụa, trái cây khô, nhang, quạt, trà, tô, chén, thuốc uống, vân vân.